Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chiều Thứ Sáu Hôm nay các bạn có khỏe không? Các bạn có biết vì sao Chiều Thứ Sáu luôn hỏi các bạn một câu Hôm nay các bạn có khỏe không? Vì hiện giờ chúng ta đang sống trong mùa dịch Covid-19 Sức khỏe là quan trọng nhất Chiều Thứ Sáu luôn mong chúng ta cùng nhau mạnh khỏe, bình an Bước qua đại dịch này các bạn nhé Và không làm mất thời gian của các bạn Chiều thứ sáu xin chia sẻ phần tiếp theo của quyển sách Ám ảnh từ kiếp trước Bí mật của sự sống và Cái chết của tác giả Brian L. Ways Chương 10 Tuần lễ này nhanh chóng trôi qua Tôi đã nghe đi nghe lại cuộn băng thu âm của phiên trị liệu tuần trước Làm thế nào mà tôi có thể tiếp cận được trạng thái chuyển kiếp? Tôi không cảm thấy sự chứng ngộ đặc biệt nào. Và giờ đây, những linh hồn được gửi về để giúp đỡ tôi. Nhưng tôi được dự định sẽ làm việc gì? Lúc nào thì tôi biết được điều đó? Liệu tôi có nên tùy thuộc vào nhiệm vụ này? Tôi biết là mình phải chờ đợi và kiên nhẫn. Tôi nhớ những lời của Bậc Thầy Thi Ca. Khi nhẫn và chờ đúng thời điểm, mọi sự sẽ đến khi nó phải đến. Mọi việc sẽ sáng tỏ cho ông vào đúng thời điểm. Nhưng ông cần có thời gian để hấp thụ hoàn toàn tri thức mà chúng tôi đã trao cho ông. Vì thế tôi chờ đợi. Vào lúc bắt đầu phiên trị liệu này, Catherine có đề cập đến một phần giấc mơ của cô cách đây vài đêm. Trong giấc mơ đó, cô đang sống trong nhà bố mẹ mình và một ngọn lửa đã bùng lên trong đêm. Cô bình tĩnh, giúp mọi người thoát khỏi căn nhà, nhưng cha cô vẫn chậm chạp và dường như không quan tâm trong tình huống khẩn cấp đó. Cô vội vã thúc ông ra ngoài. Lúc đó, ông ấy nhớ ra thứ gì đó vẫn còn để trong nhà. Và bảo Catherine quay vào trong ngọn lửa dữ dội ấy để lấy Cô chẳng thể nhớ được đó là thứ gì Tôi quyết định chưa diễn dịch giấc mơ Mà chờ xem chuyện này có xảy đến khi cô đang được thôi miên không Cô nhanh chóng chìm vào trạng thái xuất thần sâu Tôi thấy một phụ nữ có mũ trùm đầu Nhưng không che mặt Chỉ che tóc của bà ấy Rồi cô im lặng. Bây giờ cô có thấy nó không? Mũ trùm. Tôi để mất dấu rồi. Tôi thấy vài loại y phục đen, vải thiêu kem tuyến, có thiết kế bằng vàng trên đó. Tôi thấy một tòa nhà có vài cấu trúc nhọn trên đó, màu trắng. Cô có nhận biết tòa nhà này không? Không Tòa nhà có lớn không? Không Có một ngọn núi ở phía sau nhà Và trên đỉnh có tuyết Nhưng cỏ trong thung lũng vẫn xanh Chúng tôi ở đó Cô có thể vào trong tòa nhà không? Được Nó làm bằng một loại đá cẩm thạch nào đó Sờ vào rất lạnh có phải là đền thờ hay kiến trúc tôn giáo không? Tôi không biết. Tôi nghĩ nó có thể là nhà tù. Nhà tù. Tôi lặp lại. Có người trong tòa nhà đó không hay quanh đó? Có, có vài người lính. Họ mặc đồng phục đen, màu đen với miếng đệm vai bằng vàng những núm tua bằng vàng đeo lủng lẳng nón sắt màu đen có vài chi tiết bằng vàng thứ gì đó nhọn và bằng vàng ở đỉnh của nón sắt và có dây thắt lưng màu đỏ dây thắt đỏ quanh eo có người lính nào ở gần cô không có hai hay hay ba gì đó cô có ở đó không Tôi đang ở đâu đó, nhưng, nhưng không phải ở trong tòa nhà, nhưng tôi ở gần đó. Nhìn quanh thử xem có thể tìm thấy chính cô không? Những ngọn núi ở đó và đồng cỏ và tòa nhà màu trắng, ở đó còn có tòa nhà nào khác không? Nếu có những tòa nhà khác thì chúng không ở gần tòa nhà này. Tôi thấy một tòa tách biệt Có vài bức tường ở đằng sau nó Một bức tường Cô có nghĩ rằng nó là một pháo đài Hay một nhà tù Hay thứ gì đại loại như thế không? Có thể Nhưng Nó ở rất biệt lập Tại sao điều đó lại quan trọng đối với cô? Cô có biết tên thành phố hay nước mà cô đang ở không? Những người lính này ở đâu? Tôi đang tìm Ukraine. Ukraine, tôi lặp lại. Hết sức thú vị vì sự đa dạng trong những kiếp sống của cô ấy. Cô có thấy năm nào không? Cô có biết điều đó không? Hay một khoảng thời gian nào đó? Một nghìn bảy trăm mười bảy Cô ngập ngừng trả lời rồi tự đến chính. Một nghìn bảy trăm năm mươi tám Một nghìn bảy trăm năm mươi tám Có rất nhiều lính. Tôi không biết mục đích của họ là gì Với những thanh kiếm dài, cong Cô còn thấy hay nghe gì khác không? Tôi dò hỏi. Tôi thấy một suối nước suối nước nơi họ cho ngựa uống. Những người lính có cưỡi ngựa không? Có. Những người lính này có tên gọi nào khác không? Họ có gọi nhau bằng cách đặc biệt nào không? Cô lắng nghe. Tôi, tôi không nghe gì. Cô có thuộc phe của họ không? Không. Câu trả lời của cô lại là của một đứa trẻ ngắn và thường đơn âm tôi lại phải hết sức tích cực trong vai người phỏng vấn nhưng cô đang quan sát họ rất gần vâng cô có ở trên phố không có cô có sống ở đó không tôi nghĩ vậy tốt xem thử cô có thể tìm thấy mình và nơi cô đang sống không Tôi thấy vài bộ y phục rách rưới Tôi chỉ thấy một đứa bé Cậu bé Y phục của cậu rách rưới Cậu bị lạnh Cậu bé có nhà ở phố không? Một khoảng lặng kéo dài Tôi không thấy Cô tiếp tục Dường như cô gặp một vài khó khăn Trong việc kết nối với kiếp sống này Cô hơi mơ hồ khi trả lời, có phần không chắc chắn. Được rồi, cô có biết tên cậu bé không? Không. Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé vậy? Đi với cậu ấy, xem thử chuyện gì đã xảy ra. Người mà cậu ấy biết là một tù nhân, bạn hay họ hàng. Tôi tin rằng đó là cha cậu bé. Cô trả lời nhanh. Cô có phải là cậu ấy không? Tôi không chắc. Cô có biết cậu ấy cảm thấy thế nào về việc cha mình bị nhốt trong tù không? Có, cậu ấy rất sợ, sợ rằng họ sẽ giết cha mình. Cha cậu ấy đã làm gì? Ông ấy đánh cắp thứ gì đó của những người lính. Tài liệu hay thứ gì đó Cậu bé không hiểu hết mọi chuyện phải không? Không Cậu ấy có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại cha mình nữa Cậu ấy... Không Họ có biết cha cậu sẽ ở trong tù bao lâu không? Hay liệu ông ấy có còn sống không? Không Cô trả lời giọng cô run rẩy cô rất bối rối rất buồn cô không cung cấp nhiều chi tiết tuy nhiên cô vẫn kích động thấy rõ vì những sự kiện mà mình đang chứng kiến và trải qua cô có thể cảm nhận những gì cậu bé đang cảm thấy tôi tiếp tục nỗi sợ hãi và kích động cô có cảm thấy điều đó không có Cô lại im lặng. Chuyện gì vậy? Giờ hãy tiến nhanh thời gian, tôi biết là rất khó khăn. Vượt nhanh thời gian, chuyện gì đó xảy ra? cha cậu ấy bị hành hình. Giờ đây, cậu ấy cảm thấy như thế nào? Thực ra, ông ấy chưa từng làm điều gì chúng nghĩ. Nhưng chúng hành hình mọi người mà chẳng cần lý do gì. Cậu bé hẳn rất căm tức chuyện này. Tôi không tin rằng cậu hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra. Cậu ấy còn có ai để nương tựa không? Có, nhưng đời cậu ấy sẽ rất khó khăn. Cậu bé sẽ trở thành gì? Tôi không biết. Cậu ấy có thể sẽ chết. Giọng cô rất buồn, cô lại im lặng, sau đó dường như đang nhìn quanh. Cô đang nhìn gì thế? Tôi hỏi. Không có gì, bóng tối. Cô hoặc đã chết hay đã không còn kết nối với cậu bé buồn bã sống ở Ukraine cách đây 200 năm. Cô đã rời khỏi cậu bé rồi à? Vâng, cô thì thầm, cô đang nghỉ ngơi. Cô học được gì từ kiếp sống vừa rồi, tại sao nó lại quan trọng? Không được vội vã phán xét con người, ông phải công bằng với mọi người. Nhiều cuộc đời bị hủy hoại vì sự phán xét vội vã của chúng ta cuộc đời cậu bé ngắn ngủi và khó khăn vì sự phán xét như thế đối với cha cậu vâng cô lại im lặng hiện giờ cô đang xem xét thứ gì khác không cô có nghe thấy điều gì không không lại một câu trả lời nhanh và rồi im lặng vì vài lý do kiếp sống ngắn ngủi này lại hết sức nhọc nhằn tôi hướng dẫn cô nghỉ ngơi Hãy nghỉ ngơi, cảm thấy an bình, cơ thể của cô sẽ tự chữa lành, tâm hồn cô đang nghỉ ngơi. Cô thấy đỡ hơn chưa? Đã được nghỉ ngơi chưa? Thật là khó khăn cho cậu bé, rất cực khổ, nhưng giờ thì cô lại được nghỉ ngơi. Trí óc của cô có thể đưa cô đến những nơi khác, thời gian khác, ký ức khác, cô có đang nghỉ ngơi không? Có, tôi quyết định theo đuổi phần giấc mơ về ngôi nhà cháy, sự rề rà vô tâm của cha cô và việc ông ấy yêu cầu cô quay lại đám cháy để lấy vài thứ cho ông ấy. Giờ tôi có một câu hỏi về giấc mơ mà cô đã có với cha mình, giờ thì cô có thể nhớ lại, nó an toàn, cô đang ở trong trạng thái thôi miên sâu. Cô có nhớ không? Có. Cô quay lại ngôi nhà để lấy thứ gì đó. Cô có nhớ điều đó không? Có. Đó là một chiếc hộp bằng kim loại. Có gì trong đó mà ông ấy nặng nặc bằng mọi giá sai cô quay lại ngôi nhà đang cháy? Tem và những đồng xu mà ông đã cất giữ. Cô trả lời, nhớ lại chi tiết nội dung giấc mơ khi bị thôi miên quả là trái ngược hoàn toàn, với những chi tiết sơ lược khi cô tỉnh táo. Thôi miên là một công cụ mạnh mẽ, không chỉ mang lại khả năng truy cập đến những vùng xa xôi nhất, dấu kín nhất của trí óc mà còn cho phép cung cấp một trí nhớ, chi tiết hơn rất nhiều. Có phải những con tem và đồng xu này rất quan trọng đối với ông ấy? Đúng. Nhưng liều lĩnh mạng sống của cô khi quay lại ngôi nhà đang cháy chỉ vì những con tem và đồng xu. Ông không nghĩ là mình đang liều lĩnh gì cả. Cô ấy ngắt lời tôi. Ông ấy cho rằng chuyện đó an toàn. Đúng. Vậy tại sao ông ấy không quay lại mà là cô? Vì ông ấy nghĩ rằng tôi nhanh nhẹn hơn Tôi hiểu dù sao đó cũng là chuyện nguy hiểm đối với cô phải không Đúng, nhưng ông ấy không nhận ra điều đó Giấc mơ còn có ý nghĩa nào khác hơn cho cô không Về mối quan hệ của cô với cha mình Tôi không biết Ông ấy dường như chẳng vội vã gì để ra khỏi ngôi nhà đang cháy. Đúng vậy. Tại sao ông ấy lại quá thông thả như vậy? Cô thì gấp gáp, cô thấy mối nguy hiểm. Vì ông ấy cố trốn tránh mọi thứ. Tôi tóm lấy cơ hội này để diễn dịch phần giấc mơ. Đúng, đó là kiểu cách trước đây của ông. Và cô phải làm mọi chuyện cho ông ấy, như lấy chiếc hộp. Tôi hy vọng ông ấy có thể học được từ cô. Tôi có cảm giác rằng ngọn lửa thể hiện thời gian đang hết, rằng cô thì nhận ra nguy hiểm, còn ông ấy thì không. Khi ông ấy rề ra và bảo cô quay lại để lấy những thứ thuộc về vật chất, thì cô hiểu biết nhiều hơn hẳn và có rất nhiều thứ để dạy cho ông ấy, nhưng dường như ông ấy cũng chả muốn học. Không, ông ấy không học Cô đồng ý Đó là cách tôi hiểu giấc mơ Nhưng cô không thể ép ông ấy Chỉ có ông ấy mới có thể nhận ra điều đó Đúng Cô lại đồng ý và giọng của cô trở nên sâu và vang Chẳng phải là chuyện quan trọng nếu cơ thể chúng ta bị đốt cháy Khi chúng ta không cần chúng nữa Một bậc thầy tâm linh đã soi sáng giấc mơ này bằng một góc nhìn hoàn toàn khác biệt Tuy ngạc nhiên vì cách hiểu bất ngờ này đến nỗi chỉ có thể lặp lại suy nghĩ đó như vẹt Chúng ta không cần thân thể của mình ư? Không, chúng ta đã trải qua rất nhiều trạng thái khi chúng ta ở đây Chúng ta đã bỏ cơ thể của đứa bé để chuyển vào cơ thể của một đứa trẻ, từ trẻ em thành người lớn và từ người lớn thành người già. Tại sao chúng ta không tiến thêm một bước để loại bỏ cơ thể trưởng thành và đi đến một chiều không gian tâm linh? Đó là những gì chúng ta làm. Chúng ta không ngừng lớn lên, chúng ta tiếp tục phát triển, Khi chúng ta đến không gian tâm linh, chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ở đó. Chúng ta sẽ trải qua nhiều trạng thái phát triển khác nhau. Khi chúng ta đã đạt, thì chúng ta sẽ bị đốt bỏ. Chúng ta phải đi qua một trạng thái mới. Giai đoạn học tập và giai đoạn ra quyết định. Chúng ta quyết định khi nào chúng ta cần trở lại, ở đâu và vì lý do gì. Một vài người chọn cách không trở lại, họ chọn hướng tiếp tục tiến lên một trạng thái phát triển mới, và họ sẽ ở trong hình thức linh hồn. Một vài người sẽ ở lâu hơn những người khác trước khi quay trở lại. Đó hoàn toàn là do sự phát triển và học tập phát triển liên tục. Cơ thể của chúng ta cũng chỉ như một cỗ xe để chúng ta dùng khi ở đây. Chính tâm hồn và linh hồn của chúng ta mới kéo dài mãi mãi Tôi không nhận ra giọng nói hay phong cách này Một bậc thầy mới đang nói và nói về những tri thức quan trọng Tôi muốn biết nhiều hơn về những thế giới tâm linh này Không phải học hành ở trạng thái vật lý thì nhanh hơn sao? đó có phải là lý do mà không phải tất cả mọi người đều muốn ở lại trong trạng thái tâm linh không học hành ở trạng thái tâm linh nhanh hơn nhiều nhanh hơn hẳn khi học ở trạng thái vật lý nhưng chúng ta chọn điều gì chúng ta cần học nếu chúng ta cần phải quay lại để hoàn thành một mối quan hệ thì chúng ta quay lại nếu hoàn thành việc đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Ở trạng thái linh hồn, bạn có thể chọn cách luôn kết nối với những người đang ở trạng thái vật lý nếu muốn. Nhưng chỉ khi ở đó có những việc quan trọng mà ông phải nói cho họ biết. Làm thế nào mà cô tiếp xúc được, làm thế nào mà thông điệp có thể truyền đi? Tôi ngạc nhiên khi thấy Catherine trả lời, giọng thì thầm của cô nhanh hơn và khẳng định hơn. Đôi lúc ông có thể xuất hiện trước người đó, cũng giống cách mà ông đang làm lúc này, lúc khác ông chỉ cần tạo một tiếp xúc trong suy nghĩ. Thỉnh thoảng cũng có thông điệp bị mã hóa, nhưng hầu hết trường hợp người đó biết nó muốn chắc điều gì, họ hiểu. Đó là tiếp xúc ý nghĩ với ý nghĩ. Tôi nói với Catherine, tri thức mà cô hiện có, thông tin này, sự thông thái này rất quan trọng. Tại sao nó lại không dùng được cho cô khi cô tỉnh dậy và trở lại trạng thái thông thường? Tôi đoán là tôi không hiểu được nó, tôi không có khả năng để hiểu nó. Thế thì có lẽ tôi có thể dạy cô để hiểu nó mà không làm cô e sợ và nhờ vậy, cô sẽ học hỏi thêm. Vâng. Khi cô nghe tiếng của các bậc thầy, họ nói những chuyện giống như những gì cô đang nói cho tôi, cô hẳn phải nhận được thông tin tuyệt vời. Tôi rất quan tâm đến sự thông thái mà cô có được khi ở trong trạng thái này. Vâng. Cô trả lời giảng dị Và điều này đến từ trí tuệ của riêng cô Nhưng là do họ đã đặt vào đó Cô xác nhận đó là của các bậc thầy Vâng, tôi công nhận Làm sao để tôi truyền đạt tốt nhất điều đó lại cho cô Để cô cũng phát triển và dẹp bỏ nỗi sợ hãi Ông đã làm điều đó rồi Cô trả lời nhẹ nhàng Cô ấy đúng Những nỗi sợ của cô gần đây dường như đã biến mất Kể từ khi thôi miên hồi quy bắt đầu Những cải thiện lâm sàng của cô nhanh đến không ngờ Hiện giờ cô phải học bài học nào Đâu là điều quan trọng nhất mà cô có thể học trong kiếp sống này Để cô có thể tiếp tục phát triển và thành tựu Tin Cô trả lời nhanh chóng Cô đã biết nhiệm vụ chủ chốt của mình là gì? Tin Tôi lặp lại Ngạc nhiên vì sự đối đáp nhanh nhạy của cô Đúng Tôi phải học để có lòng trung thành Nhưng cũng phải tin vào con người Tôi đã không tin Tôi nghĩ là mọi người đang cố lừa gạt tôi Điều đó đã làm tôi tránh xa con người và những tình huống Mà lẽ ra tôi không được tránh xa Điều đó cũng giữ tôi gần gũi với những người mà lẽ ra tôi phải lìa bỏ. Sự thấu hiểu của cô rất sâu sắc khi ở trạng thái siêu thức. Cô biết rõ điểm yếu và điểm mạnh của mình. Cô biết những lĩnh vực phải tập trung và thực hành. Và cô cũng biết phải làm gì để cải thiện vấn đề. Vấn đề duy nhất là những sự thấu hiểu này phải đến được với ý thức của cô và cần phải được áp dụng trong đời sống ý thức của cô ấy. Sự thấu hiểu ở trạng thái siêu thức, tự nó chưa đủ để chuyển hóa cuộc sống của cô. Ai là những người mà cô phải tránh xa? Tôi hỏi. Cô tạm ngừng. Tôi sợ Becky, tôi sợ Stuart, vì một vài chuyện tệ hại sẽ đến với tôi do họ. Liệu cô có thể tránh xa điều đó? Không hẳn Nhưng cũng tránh được vài ý tưởng của họ Đúng vậy Stuart đang cố kiềm tỏa tôi Và anh ta đang thành công Anh ta biết là tôi sợ Anh ta biết tôi sợ phải xa anh ta Và dùng hiểu biết đó để giữ tôi lại Còn Becky? Cô ấy đang liên tục muốn phá vỡ lòng trung thành của tôi với những người mà tôi đã tin tưởng. Khi tôi thấy điểm tốt, thì cô ấy coi là xấu xa, và cô ấy cố gieo những hạt giống này vào đầu tôi. Tôi đang học cách tin tưởng con người mà tôi nên tin, nhưng cô ấy gieo vào tôi đầy sự ngờ vực về họ. Và đó cũng là vấn đề của cô ấy. Tôi không để cho cô ấy làm mình phải nghĩ theo cách của cô ấy. Ở trạng thái siêu thức, Catherine có khả năng chỉ ra chính xác những khuyết điểm quan trọng trong tính cách của cả Becky lẫn Stuart. Catherine trong tình trạng thôi miên và là một nhà tâm lý học xuất sắc, có trực giác mạnh mẽ và chính xác. Catherine ở trong trạng thái thức tỉnh lại không có được những đặc điểm này. Nhiệm vụ của tôi chính là xóa bỏ tình trạng này Từ cải thiện mạnh mẽ về mặt lâm sàng của cô cho thấy Tình trạng này đang được xóa bỏ dần Tôi đang cố gắng hơn nữa để hợp nhất hai trạng thái trên Cô có thể tin ai? Tôi hỏi Hãy nghĩ xem Ai là người cô có thể tin, học hỏi và thân cận Họ là ai? Tôi có thể tin ông Cô thì thầm Tôi biết điều này Nhưng tôi biết rằng Cô thậm chí cần phải tin hơn Vào những người khác Trong cuộc sống thường nhật của cô Đúng như cô nói Cô có thể thân cận với tôi Nhưng cô cũng phải thân cận Với những người khác Trong cuộc sống của cô nữa Những người có quan hệ gần gũi Với cô nhiều hơn tôi Tôi muốn cô được hoàn thiện và độc lập, không phụ thuộc vào tôi. Tôi có thể tin tưởng chị tôi, tôi không biết rõ những người khác. Tôi có thể tin Stuart, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó. Anh ấy thật sự quan tâm đến tôi, nhưng lại lúng túng. Và trong sự lúng túng của mình... Anh ấy đã vô tình làm tổn thương tôi Đúng, đó là sự thật Có người đàn ông nào khác mà cô có thể tin cậy Tôi có thể tin Robert Cô trả lời Anh ấy cũng là một bác sĩ trong bệnh viện của chúng tôi Họ là bạn tốt của nhau Đúng Có thể cô cũng sẽ gặp nhiều người hơn trong tương lai vâng cô công nhận ý nghĩ về khả năng hiểu biết tương lai hấp dẫn kỳ lạ cô ấy biết rất chính xác những điều trong quá khứ cô ấy thông qua những bậc thầy đã biết những sự kiện bí mật đặc biệt liệu họ có biết cả những sự kiện trong tương lai không nếu vậy chúng tôi có thể chia sẻ khả năng biết trước tương lai này không Hàng ngàn câu hỏi bùng lên trong óc tôi. Khi cô tìm được sự tiếp xúc với tư duy siêu thức của mình như hiện thời và có được sự thông thái như hiện thời, có phải cô cũng phát triển khả năng siêu nhiên? Liệu cô có khả năng nhìn thấy tương lai không? Chúng ta đã làm điều đó rất nhiều trong quá khứ. Điều đó có thể cô công nhận. Nhưng hiện tôi không thấy gì cả Điều đó có thể ư Tôi lặp lại Tôi tin vậy Cô có thể làm điều đó mà không hề sợ hãi gì sao Cô có thể đi vào tương lai và thu được thông tin về một điều bình thường không làm cho cô sợ hãi chứ Cô có thể thấy trước tương lai không Câu trả lời của cô tức thì. Tôi không thấy điều đó, họ sẽ không cho phép. Tôi biết cô muốn nói là các bậc thầy. Hiện họ có ở quanh cô không? Có. Họ có nói chuyện với cô không? Không, họ kiểm soát mọi thứ. Do bị kiểm soát, cô không được phép nhìn vào tương lai có lẽ chúng tôi sẽ chẳng thu thập được gì về mặt cá nhân khi chỉ được nhìn thoáng như vậy có lẽ cuộc phiêu lưu này làm cho Catherine quá hồi hộp. có lẽ chúng tôi chưa được chuẩn bị để hành xử với thông tin này tôi không muốn đẩy vấn đề xa hơn linh hồn thường ở quanh cô trước đây Gideon vâng ông ấy cần gì tại sao lại ở gần vậy Cô có biết ông ta không? Không, tôi nghĩ mình không biết. Nhưng ông ấy bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm. Vâng. Những bậc thầy, tôi không thấy họ. Thỉnh thoảng họ gửi thông điệp cho tôi. Những thông điệp đã giúp cho cô lẫn tôi. Những thông điệp này vẫn thường có cho cô ngay cả khi họ không nói. Có phải họ đưa những suy nghĩ này vào ý nghĩ của cô? Vâng. Họ có kiểm soát việc cô có thể đi bao xa không? Cô có thể nhớ điều gì? Vâng. Vậy thì có phải mục đích trong việc giảng giải kiếp sống này? Vâng. Cho cô và cho tôi để dạy chúng ta, để mang chúng ta đến nơi vắng bạc sự sợ hãi. Có rất nhiều cách giao tiếp, họ chọn rất nhiều để thể hiện rằng họ thật sự tồn tại. Cho dù Catherine có đang nghe tiếng nói của họ, hình dung những khung cảnh và hình ảnh trong quá khứ, trải nghiệm hiện tượng siêu hình hay suy nghĩ, ý tưởng được đưa vào ý nghĩ của cô thì mục đích vẫn vậy, cho thấy họ thật sự tồn tại và thậm chí còn hơn thế nữa là giúp đỡ chúng ta để hỗ trợ chúng ta trên con đường riêng bằng cách cung cấp hiểu biết sâu xa và tri thức nhằm giúp chúng ta trở nên giống Thường Đế nhờ sự thông thái. Cô có biết tại sao họ lại chọn cô là kênh truyền? Không. Đây là câu hỏi tế nhị vì khi tỉnh thức Catherine không thể nghe các cuộn băng ghi âm từ những bụi trì liệu. Không, cô dịu dàng thì thầm. Nó có làm cô sợ hãi không? Thỉnh thoảng. Những lần khác thì không à? Đúng vậy. Điều này có thể trấn an. Tôi nói thêm. Giờ đây chúng ta biết rằng chúng ta tồn tại mãi. Thế nên chúng ta không còn sợ cái chết. Đúng, cô đồng ý, tạm ngưng. Tôi phải học cách tin tưởng. Cô quay lại với bài học chính trong kiếp sống của mình. Khi tôi được bảo điều gì, tôi phải học cách tin rằng tôi đang được dạy dỗ. Nhất là khi người nói là người hiểu biết sâu rộng. Chắc chắn sẽ có những người không nên tin. Tôi nói thêm. Đúng, nhưng tôi đã lẫn lộn và những người mà tôi biết là tôi nên tin thì tôi lại đấu tranh để chống lại cảm giác đó và tôi không muốn tin bất kỳ ai. Cô lại im lặng khi tôi lại một lần nữa khâm phục sự thấu hiểu của cô. Lần trước, Chúng ta nói về cô khi còn là một đứa trẻ trong một khu vườn có những con ngựa. Cô có nhớ không? Đám cưới chị cô. Một chút. Có thể thu nhiều thông tin hơn từ thời gian đó phải không? Cô biết không? Có. Giờ có nên quay lại đó để khai thác tiếp không? Hiện không thể quay lại đó. Có rất nhiều thứ trong một kiếp sống. Có rất nhiều tri thức phải thu nạp từ mỗi kiếp sống Đúng, chúng ta phải khai thác Nhưng hiện thời thì không thể quay lại đó Vì thế tôi quay lại với trục trặc của cô ấy Trong mối quan hệ với cha mình Mối quan hệ với cha cô là một lĩnh vực khác Điều đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô trong cuộc sống này Đúng Cô trả lời đơn giản Đó là một lĩnh vực khác cũng phải tìm hiểu Cô có những điều phải học từ mối quan hệ này Hãy so sánh nó với cậu bé ở Ukraine Mất cha khi còn rất nhỏ Sự mất mát này không đến với cô lần này Tuy nhiên Lại là một gánh nặng khác Cô kết luận Ý nghĩ Những ý nghĩ Cô nói thêm Ý nghĩ nào? Tôi cảm nhận cô đã ở trong một vùng đất mới Về sự gây mê Khi người ta gây mê ông Ông vẫn nghe được phải không? Ông có thể vẫn nghe Cô trả lời câu hỏi của chính mình Giờ đây cô thì thầm rất nhanh và trở nên kích động chí óc của ông biết rõ những gì đang xảy ra. Họ nói về sự ngạt thở của tôi, về khả năng tôi bị ngạt thở khi họ tiến hành phẫu thuật cổ họng tôi. Tôi nhớ lại cuộc phẫu thuật dây thanh tế của Catherine được thực hiện chỉ một tháng trước cuộc hẹn đầu tiên của cô ấy với tôi. Cô đã rất hồi hộp trước khi giải phẫu và hoàn toàn khiếp sợ khi tỉnh lại trong phòng hồi sức. Y tá đã phải mất nhiều giờ mới làm cô bình tĩnh trở lại. Giờ đây, dường như những gì mà các bác sĩ phẫu thuật đã nói trong thời gian cô ở trong trạng thái bị gây mê sâu đã dẫn đến sự khiếp sợ của cô. trí óc tôi nhảy về với trường y và những ca phẫu thuật của tôi. Tôi nhớ lại những cuộc trò chuyện thông thường trong khi giải phẫu, lúc bệnh nhân đã được gây mê. Tôi nhớ những lời đùa cợt, Nguyên rủa tranh luận với những cơn giận phô cớ của bác sĩ giải phẫu Những bệnh nhân đã nghe được gì khi ở trong trạng thái tiềm thức Những gì họ ghi nhận được đã ảnh hưởng như thế nào đến ý nghĩ và cảm xúc của họ Nỗi sợ và bất an sau khi họ tỉnh lại Có phải quá trình hậu phẫu, chính trong quá trình phục hồi của bệnh nhân sau phẫu thuật Đã bị ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực Bởi những nhận xét trong quá trình giải phẫu, có ai tử vong vì nghe được những tiên lượng xấu trong quá trình giải phẫu không? Có phải họ do cảm thấy không còn hy vọng nên đã đầu hàng? Cô có nhớ những gì họ nói không? Tôi hỏi. Rằng họ sẽ đặt ống. Khi họ lấy ống ra, cổ họng tôi có thể bị sưng lên. Họ không nghĩ rằng tôi có thể nghe được Nhưng cô nghe Vâng, đó là lý do tại sao tôi gặp phải tất cả những vấn đề đó Sau phiên trị liệu hôm nay Catherine sẽ không còn bất kỳ nỗi sợ hãi nào Khi nuốt hay bị nghẹt thở Đơn giản vậy thôi Tất cả nỗi lo lắng Là tôi sợ mình bị nghẹt thở Cô tiếp tục Cô thấy thoải mái chưa? Tôi hỏi Vâng, ông có thể đảo ngược những gì họ đã làm Tôi ư Đúng, chính ông Họ nên hết sức thận trọng với lời nói của mình Giờ tôi vẫn còn nhớ Họ đặt một chiếc ống trong hồng tôi và rồi sau đó tôi không thể nói gì để có thể báo cho họ biết. Giờ đây cô đã được giải phóng, cô thật sự nghe thấy họ. Vâng, tôi nghe họ nói chuyện. Cô rơi vào im lặng trong một hay hai phút rồi bắt đầu quay đầu từ bên này sang bên kia. Dường như cô đang lắng nghe điều gì đó. Dường như cô đang nghe thông điệp, cô có biết thông điệp đó xuất phát từ đâu không? Tôi hy vọng những bậc thầy sẽ xuất hiện. Ai đó nói với tôi. Cô trả lời bí ẩn. Ai đó đang nói với cô à? Nhưng họ đi rồi. Tôi cố đưa họ trở lại. Thử xem cô có thể mang về những linh hồn có thông điệp cho chúng ta để giúp chúng ta. Họ chỉ đến khi họ muốn đến chứ không phải khi tôi muốn. Cô trả lời chắc chắn. Cô không có chút quyền hạn nào ư? Không. Được rồi, tôi chấp nhận. Nhưng thông điệp về tình trạng hôn mê rất quan trọng đối với cô. Đó là nguồn gốc tình trạng nghẹt thở của cô. Điều đó quan trọng đối với ông chứ không phải tôi. Cô đáp. Câu trả lời của cô vang vọng trong tâm trí của tôi. Cô ấy sẽ được chữa lành nỗi sợ nghẹt thở. Tuy nhiên, tiết lộ này lại quan trọng đối với tôi hơn là với cô ấy. Tôi là người làm công việc chữa trị. Câu trả lời đơn giản của cô chứa rất nhiều tầng nghĩa. Tôi cảm nhận được rằng nếu tôi thật sự hiểu được những tầng nghĩa này, những quảng tám ngân vang ngữ nghĩa, tôi sẽ có bước tiến nhảy vọt trong sự hiểu biết những mối quan hệ của con người. Có lẽ, việc giúp đỡ quan trọng hơn là việc chữa lành. Dành cho tôi để giúp cô ư? Tôi hỏi. Vâng, ông có thể đảo ngược những gì họ đã làm. Ông đang trả ngược lại những gì họ đã làm Cô rơi vào trạng thái nghỉ ngơi Cả hai chúng tôi đã học được một bài học lớn lao Ngay sau sinh nhật 3 tuổi Con gái tôi, Ami Đã chạy ào đến ôm chân tôi Con bé nhìn lên và nói Bố, con yêu bố suốt nghìn năm Tôi nhìn xuống khuôn mặt bé nhỏ và cảm thấy hết sức, hết sức hạnh phúc. Chương 11. Một vài đêm sau, tôi đột ngột tỉnh dậy khi đang ngủ say, điều cảnh báo tức thời là tôi thấy khuôn mặt của Katherine lớn hơn kích thước thật nhiều lần. Cô có vẻ hoang mang như thể cần tôi giúp tôi nhìn đồng hồ lúc đó là ba giờ ba mươi sáu sáng không hề có bất kỳ tiếng động nào bên ngoài để đánh thức tôi carol đang ngủ bình yên bên cạnh tôi tôi bỏ qua điều bất thường này và rơi vào giấc ngủ trở lại lúc khoảng ba giờ ba mươi sáng hôm đó catherine cũng đã tỉnh giấc vì nỗi sợ từ một cơn ác mộng cô toát mồ hôi và tim đập dồn dập Cô quyết định tìm cách tĩnh tâm, hình dung cảnh thôi miên của tôi trong văn phòng. Cô hình dung khuôn mặt tôi, nghe giọng tôi, và dần rơi vào giấc ngủ trở lại. Catherine ngày càng mạnh về tâm linh, và rõ ràng tôi cũng vậy. Tôi dường như nghe lại lời giảng của giáo sư tâm thần học của mình về phản ứng chuyển đổi và phản chuyển đổi trong những mối quan hệ trị liệu. Chuyển đổi là sự phóng chiếu những cảm giác, ý nghĩ, ước mơ của bệnh nhân lên bác sĩ trị liệu có vai trò của một người nào đó trong quá khứ của bệnh nhân. Phản chuyển đổi thì ngược lại, những phản ứng cảm xúc vô thức của bác sĩ trị liệu phóng chiếu lên bệnh nhân. Nhưng bây giờ là 3 ba 30 sáng và cũng không có sự trao đổi nào, đây là một mối thần giao cách cảm trên một bước sóng ngoài những kênh truyền thông thường phải chăng sự thôi miên đã góp phần mở ra kênh truyền này hay đó là những kháng thính giả một nhóm đa dạng những bậc thầy tâm linh thần hộ mệnh và những người khác trong thế giới đó đã tạo nên bước sóng mới này cảm giác của tôi còn hơn cả sự ngạc nhiên trong phiên trị liệu tiếp theo catherine nhanh chóng đạt đến trạng thái xuất thần sâu Cô ngay lập tức rơi vào tình trạng khẩn cấp. Tôi thấy một đám mây lớn. Nó đe dọa tôi. Nó ở đó. Cô thở gấp. Nó còn ở đó không? Tôi không biết. Nó xuất hiện và di chuyển rất nhanh. Thứ gì đó ở trên ngọn núi. Cô vẫn ở trong tình trạng báo động. Tiếp tục thở nặng nề. Tôi sợ rằng cô ấy đang nhìn thấy một quả bom. Liệu cô có thể nhìn thấy tương lai? Cô có thấy ngọn núi không? Nó có giống một quả bơm không? Tôi không biết. Tại sao nó làm cô sợ? Nó rất bất ngờ. Nó ở ngay đó. Nó rất nhiều khói, rất nhiều khói. Nó lớn, nó ở xa. Ồ! Oh. Cô an toàn mà. Cô có thể tiến gần nó không? Tôi không muốn tới gần hơn. Cô gay gắt trả lời, hiếm khi thấy cô phản đối mạnh mẽ như vậy. Sao cô lại quá sợ hãi như vậy? Tôi hỏi lại, tôi nghĩ nó là một loại hóa chất hay thứ gì đó rất khó thở khi lại gần nó. Cô đang thở khó nhọc. Nó có giống một loại khí không? Nó có phải xuất phát từ chính ngọn núi như núi lửa? Tôi nghĩ thế, nó giống một cây nấm lớn, trông như một, một cây nấm trắng. Nhưng không phải là một quả bơm, nó không phải là bơm nguyên tử hay thứ gì tương tự phải không? Cô tạm nghĩ và lại tiếp tục. Nó là một núi, một loại núi lửa hay thứ gì đó, tôi nghĩ. Nó rất đáng sợ, thật khó thở, có bụi trong không khí. Tôi không muốn ở đó. Từ từ hơi thở của cô trở lại bình thường, sâu và đều đặn của trạng thái thôi miên. Cô đã rời khỏi khung cảnh đáng sợ đó. Hiện giờ đã dễ thở hơn rồi phải không? Vâng. Tốt, hiện cô đang thấy gì? Không có gì, tôi thấy một vòng chuỗi, vòng chuỗi trên cổ người nào đó. Nó màu xanh dương, nó bằng bạc và có một viên đá xanh dương gắn vào đó và những viên đá nhỏ hơn bên dưới. Có thứ gì trên viên đá xanh dương không? Không, nó trong suốt, ông có thể nhìn xuyên qua nó. Thiếu phụ có mái tóc đen và một chiếc mũ xanh dương, có một chiếc lông vụ lớn và y phục bằng nhung. Cô có biết người thiếu phụ đó không? Không Cô có ở đó không? Hay chính cô là người thiếu phụ đó? Tôi không biết Nhưng cô có thấy bà ấy không? Vâng Tôi không phải là người thiếu phụ Bà ấy bao nhiêu tuổi? Trong độ 40 Nhưng bà ấy già hơn tuổi thật Bà ấy có làm gì không? Không, bà ấy chỉ đứng cạnh cái bàn, có một chai nước hoa trên bàn. Nó màu trắng và có những đóa hoa xanh dương trên đó. Có một cái bàn chải và một chiếc lược có cán bằng bạc. Tôi rất ấn tượng với đôi mắt quan sát chi tiết của cô ấy. Đó là phòng của bà ấy hay trong một cửa hiệu? đó là phòng của bà ấy có một chiếc giường trong đó với bốn cột chống đó là chiếc giường nâu có một chiếc bình có quai trên bàn một chiếc bình có quai vâng không có bất kỳ bức tranh nào trong phòng có những bức màn che tối thẳm lạ lùng có ai khác ở gần đó không không thiếu phụ này có mối quan hệ với cô như thế nào? Tôi phục vụ bà ấy. Một lần nữa, cô lại là tỳ nữ. Cô ở với bà ấy có lâu không? Không, chỉ vài tháng. Cô có thích chiếc vòng cổ đó không? Có, bà ấy rất duyên dáng. Cô đã từng đeo chiếc vòng cổ này chưa? Không Những câu trả lời ngắn gọn của cô đòi hỏi tôi phải dẫn dắt câu chuyện một cách tích cực để có được những thông tin cơ bản Cô ấy làm tôi nhớ đến đứa con trai bé bỏng của mình Hiện giờ cô mấy tuổi? Chừng khoảng 13-14 Tại sao cô rời bỏ gia đình mình? Tôi hỏi Tôi không rời bỏ họ. Cô chỉnh tôi. Tôi chỉ làm việc ở đó. Tôi hiểu, sau đó cô có về nhà với gia đình mình không? Có. Những câu trả lời của cô gần như không giải thích gì thêm. Họ có sống gần đó không? Cũng khá gần. Chúng tôi rất nghèo. Chúng tôi cần phải làm việc, phải phục vụ. Cô có biết tên người thiếu phụ không? Belinda Bà ấy đối xử với cô tốt chứ? Vâng Tốt, cô làm việc vất vả không? Cũng không mệt lắm Phỏng vấn trẻ con chẳng bao giờ dễ cả Ngay cả trong những kiếp quá khứ May mà tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp Tốt, cô vẫn đang thấy bà ấy chứ hả? Không, hiện cô đang ở đâu? Trong một phòng khác, có một cái bàn trải khăn đen và đường viền trang trí ở mép. Trong phòng có mùi của rất nhiều cây thuốc, nước hoa nồng nặc Có phải tất cả những thứ này là của bà chủ cô không? Có phải bà ấy dùng rất nhiều nước hoa? Không, đây là phòng khác. Tôi ở trong một phòng khác. Phòng này là của ai vậy? Nó thuộc về quý bà bóng tối. Bóng tối ư? Cô có thấy bà ấy chưa? Bà ấy có rất nhiều thứ chùm trên đầu. Catherine thì thầm. Nhiều khăn choàng, bà ấy già và nhăn nheu. Cô có quan hệ như thế nào với bà ấy? Tôi chỉ vừa mới đi gặp bà. Để làm gì? Vì bà ấy có thể làm với những lá bài. Trực giác tôi biết rằng cô đến gặp thầy bói. Người có thể bói bài tay. Đây là điều oái âm trơ người. Ở đây tôi và Catherine cùng nhau thực hiện một cuộc phiêu lưu tâm linh khó tin. Trải rộng trên nhiều kiếp sống và những chiều kích không gian xa hơn. Thế mà khoảng 200 năm trước, Cô ấy đã tìm đến một bà đồng để tìm hiểu tương lai của mình. Tôi biết rằng Catherine không bao giờ tìm đến bà đồng trong thời hiện tại và cô cũng chẳng hề biết tí gì về bói bài tay hay tiên đoán vận mệnh. Những chuyện này làm cô sợ hãi. Bà ấy có đoán được vận mệnh không? Tôi hỏi. Bà ấy thấy vài chuyện. Cô có hỏi gì bà ấy không? Cô muốn xem điều gì? Cô muốn biết điều gì? Về một người đàn ông nào đó mà tôi có thể kết hôn? Bảy nói gì khi bói những lá bài? Lá bài có một số cái cột, cột và hoa, những cái cột, ngọn giáo hay một loại đường ống nào đó. Một lá bài khác có cóc rượu lễ trên đó, một cái cốc Tôi thấy một lá bài có người đàn ông hay cậu bé mang một tấm khiên. Bà ấy bảo là tôi sẽ kết hôn nhưng tôi không kết hôn với người đàn ông này. Tôi không thấy gì khác. Cô có thấy bà ấy không? Tôi thấy vài đồng tiền. Cô vẫn đang ở chỗ bà ấy hay là đi một nơi khác? Tôi ở chỗ bà ấy. Những đồng tiền trông như thế nào? Chúng bằng vàng, các mép không trơn láng, chúng hình vuông, một mặt có hình vuông miệng. Xem thử có năm được khắc trên đồng tiền không, thứ gì đó mà cô có thể đọc, dạng chữ viết. Có một vài con số kiểu nước ngoài. Cô trả lời, những X và Y cô có biết đó là năm nào không? 1.700 mấy đó, tôi không biết là lúc nào. cô lại im lặng. tại sao bà chiêm tinh này lại quan trọng với cô vậy? tôi không biết. tiên đoán của bà ấy có đúng không? nhưng bà ấy đi mất rồi. Catherine thì thầm. đã mất rồi. Tôi không biết Hiện giờ cô thấy gì không? Không Không à Tôi ngạc nhiên Vậy cô ấy đang ở đâu? Cô có biết tên mình trong kiếp sống này không? Tôi hỏi Hy vọng tìm được đầu mối của kiếp sống cách đây vài trăm năm Tôi đã rời khỏi đó Cô đã rời kiếp sống đó và đang nghỉ ngơi. Giờ đây, cô có thể tự mình làm điều đó, sở dĩ như thế vì trải nghiệm cái chết không còn cần thiết với cô nữa. Chúng tôi chờ trong vài phút, kiếp sống này không có gì đặc biệt. Cô chỉ nhớ lại vài sự việc nổi bật và sự quan tâm đến lần đi gặp chim tinh gia. Hiện giờ cô có thấy gì không? Tôi lại hỏi. Không. Cô thì thầm. Cô đang nghỉ ngơi à? Vâng. Những viên ngọc có màu sắc khác nhau. Ngọc? Vâng. Thật ra chúng là ánh sáng, nhưng chúng trông giống như những viên ngọc. Có gì khác không? Tôi hỏi. Tôi chỉ... Cô tạm ngưng và rồi tiếng thì thầm của cô lớn hơn và chắc chắn. Có nhiều lời và ý nghĩ đang bay quanh đây. Đó là về sự cùng tồn tại và hài hòa, sự cân bằng của vạn vật. Tôi biết những bậc thầy đang ở gần đó. Vâng, tôi dục cô. Tôi muốn biết về những điều này cô có thể nói cho tôi không? Ngay lúc này, chúng chỉ là những từ ngữ. Cô trả lời, cùng tồn tại và hài hòa. Tôi nhắc cô. Khi cô trả lời, đó chính là giọng của Bậc Thầy Thi Ca, tôi hân hoan khi lại được nghe giọng người. Đúng, vạn vật phải được cân bằng, thiên nhiên là cân bằng. Những con thú sống trong hài hòa Con người không học để làm như vậy Họ tiếp tục tự hủy hoại chính mình Không có sự hài hòa Không có sự hoạch định trong những gì họ làm Thật là khác xa thiên nhiên Thiên nhiên cân bằng Thiên nhiên là năng lực và sức sống Và hồi phục Còn con người chỉ hủy hoại Họ hủy hoại thiên nhiên, họ hủy hoại người khác, cuối cùng họ sẽ hủy hoại chính mình. Đây là một tiên đoán tệ hại, dù thế giới này thường xuyên hỗn độn và rối loạn, tôi vẫn hy vọng điều này sẽ không đến quá nhanh. Khi nào điều này sẽ xảy ra? Tôi hỏi... Nó sẽ xảy ra nhanh hơn là con người nghĩ. Thiên nhiên sẽ sống còn, cây cỏ sẽ sống còn, chúng ta thì không. Liệu chúng ta có thể làm được gì để ngăn chặn sự hủy hoại đó? Không, vạn vật phải được cân bằng. Liệu sự hủy hoại này có xảy ra trong kiếp sống của chúng ta không? Chúng ta có thể ngăn chặn không? Nó sẽ không xảy ra trong kiếp sống của chúng ta. Chúng ta sẽ ở một tầm mức khác, một chiều không gian khác khi điều đó xảy ra, nhưng chúng ta sẽ chứng kiến được. Không có cách nào để dạy cho con người sao? Tôi cố tìm kiếm một lối thoát, Những khả năng có thể giảm thiểu Nó sẽ được thực hiện ở một cấp độ khác Chúng ta sẽ học từ đó Tôi nhìn vào khía cạnh lạc quan À, nghĩ là linh hồn chúng ta tiến bộ Ở một không gian khác Đúng, chúng ta sẽ không còn tiếp tục ở đây Khi chúng ta biết điều đó Chúng ta sẽ thấy điều đó. Vâng, tôi thừa nhận. Tôi mong muốn dạy cho những người này, nhưng tôi không biết có cách nào để tiếp cận họ, có cách nào không, hay họ phải học lấy điều này cho chính mình. Ông không thể tiếp cận tất cả mọi người để chấm dứt sự hủy hoại. Ông phải tiếp cận được mọi người, nhưng ông không thể. Không thể chấm dứt được điều đó, họ sẽ học được. Khi họ tiến bộ, họ sẽ học. Sẽ có bình an, nhưng không phải ở đây. Không phải ở đây, trong chiều kích không gian này. Cuối cùng sẽ có sự bình an à? Đúng, trên một cấp độ khác Dù vậy, điều đó dường như rất xa vời Tôi phàn nàn Con người hiện thời có vẻ hết sức nhỏ nhen, bụng xỉn, khao khát quyền lực, tham vọng Họ quên mất tình yêu, sự hiểu biết tri thức, có rất nhiều điều cần phải học Vâng Tôi có thể viết thứ gì đó để giúp những người này không? Có cách nào không? Ông biết cách. Chúng tôi không cần phải bảo cho ông. Tất cả rồi sẽ vô ích. Tất cả chúng ta sẽ đạt đến một cách độ. Và họ sẽ hiểu. Tất cả chúng ta như nhau. Không ai vĩ đại hơn ai. Sau cùng thì đây là những bài học và sự trừng phạt Vâng Tôi đồng ý Đây là một bài học sâu xa và tôi cần có thời gian để thấu hiểu Catherine trở nên yên lặng Chúng tôi chờ Cô ấy đang nghỉ ngơi Còn tôi thì đang ưu tư đắm chìm trong những tuyên bố đáng kinh ngạc một giờ trước Cuối cùng cô ấy cũng phá vỡ sự im lặng Những viên ngọc đã đi rồi Cô thì thầm Những viên ngọc đã đi rồi Ánh sáng Họ đã đi rồi Các giọng nói cũng đi ư Những từ ngữ thì sao? Đúng vậy Tôi không thấy gì nữa Khi cô tạm ngưng Đầu cô quay từ bên này sang bên kia Một linh hồn đang nhìn Nhìn cô ơ Vâng Cô có nhận ra linh hồn đó không? Tôi không chắc lắm Tôi nghĩ có thể là Edward Edward đã mất trong năm trước Edward thật sự có mặt ở khắp nơi Ông ấy dường như luôn ở quanh cô Linh hồn đó trông như thế nào? Chỉ là một màu trắng Trông như ánh sáng Ông ấy không có khuôn mặt Không giống như chúng ta từng biết Nhưng tôi biết Đó là ông ấy Ông ấy có giao tiếp điều gì với cô không? Không Ông ấy chỉ quan sát Ông ấy có lắng nghe những gì tôi nói không? Có Cô thì thầm Nhưng giờ thì ông ấy đi rồi Ông ấy chỉ muốn chắc chắn rằng tôi ổn Tôi nghĩ về những thần thoại phổ biến Về thần hộ mệnh Chắc chắn Edward Trong vài linh hồn đáng yêu Bay lơ lửng quan sát cô ấy Để chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn Cũng gần giống như nhiệm vụ của một thiên thần Và Catherine đã từng nói về những linh hồn hộ hồ mệnh Tôi tự hỏi, không biết bao nhiêu chuyện thần thoại trẻ thơ của chúng ta thực ra có nguồn gốc là sự hồi tưởng mơ màng quá khứ. Tôi cũng tự hỏi về hệ thống phân cấp của các linh hồn, ai sẽ trở thành thần hộ mệnh và ai là bậc thầy, rồi những ai sẽ không thuộc hai vai đó mà chỉ có nhiệm vụ học hỏi. Chắc chắn phải có một sự tiến triển dần về tri thức và sự thông thái, mà mục đích cuối cùng là trở nên giống như Thượng Đế và tiến đến, có lẽ là hợp nhất phần nào với Thượng Đế. Đây là mục đích mà những nhà thần học huyền bí đã mô tả trong những dạng hỷ lạc từ nhiều thế kỷ qua. Họ từng có ý niệm lờ mờ về sự hợp nhất thiên liêng nào đó. Chưa có được trải nghiệm cá nhân như vậy, những người truyền thông điệp như Catherine với tài năng phi thường đã mang lại góc nhìn tốt đẹp nhất. Edward đã đi rồi, còn Catherine lại im lặng, khuôn mặt cô an lành và cô chìm trong sự tĩnh lặng. Cô đã có được tài năng phi thường biết bao, khả năng nhìn, vượt ngoài sự sống và vượt ngoài sự chết để trò chuyện với các vị thần và chia sẻ sự thông thái của họ. Chúng tôi đang ăn từ cây tri thức không còn bị cấm đoán nữa tôi tự hỏi không biết còn lại được bao nhiêu quả táo mẹ của carol là minette đang chết dần vì ung thư đã di căn từ ngực đến xương và gan quá trình này đã tiến triển trong bốn năm và hiện thời không thể khống chế tốc độ bằng hóa trị bà là một phụ nữ dũng cảm chịu đựng nỗi đau và sự yếu ớt một cách kiên cường Nhưng căn bệnh này gia tăng phát triển và tôi biết rằng cái chết của bà đang đến gần. Những phiên trị liệu của Catherine cũng diễn ra trong thời gian đó và khi tôi chia sẻ những trải nghiệm và thông tin này với bà, tôi đã hơi ngạc nhiên khi bà ấy vốn là một nữ doanh nhân thực dụng đã nhanh chóng chấp nhận tri thức này và muốn học hỏi hơn nữa. Tôi đưa cho bà sách và bà đã ngấu nghiến đọc. Bà đã sắp xếp và tham dự khóa học cùng tôi và Kheron về bí thuật Kapala tài liệu huyền nhiệm của do Thái giáo có từ nhiều thế kỷ trước. Tái sinh và những chiều kích trung gian là những nguyên lý cơ bản của kinh văn Kapala Tuy nhiên, hầu hết những người do Thái hiện đại không biết về điều này. Tinh thần của bà càng mạnh mẽ khi cơ thể của bà càng suy kiệt. Nỗi sợ cái chết của bà biến mất Bà bắt đầu hy vọng về ngày tái hợp với người chồng yêu thương của mình Ben Bà tin vào sự bất tử của linh hồn Và điều này giúp bà chống chọi với cơn đau Bà đang cố sống Chờ đến ngày sinh của một đứa cháu khác Đó là đứa con đầu lòng của Donna Con gái bà Bà gặp Catherine tại bệnh viện trong một phiên trị liệu của cô Và quan điểm lời nói của họ hết sức hòa hợp và thấu hiểu. Sự chân thành và thật lòng của Catherine giúp thuyết phục Minette tin rằng sự tồn tại của kiếp sau là có thật. Một tuần trước khi chết, Minette được chấp nhận vào khu ung thư của bệnh viện. Carol và tôi có thể dành thời gian cho bà nói về sự sống và cái chết điều gì đang chờ đợi chúng ta sau khi chết là một quý bà với phẩm hành cao quý bà quyết định chết trong bệnh viện để nhờ vào sự chăm sóc của y tá dona chồng cô ấy và con gái sáu tuần tuổi của họ đã đến và dành thời gian cho bà ấy cũng như nói lời tạm biệt khoảng sáu giờ vào buổi chiều ngày mà bà minette mất Carol và tôi chỉ vừa về đến nhà từ bệnh viện, thì cả hai đều nóng lòng quay lại. Trong 6 hay 7 giờ tiếp theo là khoảng thời gian tràn đầy tĩnh lặng và năng lượng tâm linh huyền nhiệm. Dù hơi thở nặng nhọc, bà Minette không đau đến nhiều. Chúng tôi nói về sự chuyển đổi của bà ấy sang trạng thái trung gian, ánh sáng sực rỡ và sự hiện diện của các linh hồn Bà nhớ lại đời mình, hầu như trong lặng thinh và đấu tranh để chấp nhận những phần đời tiêu cực. Dường như bà biết rằng mình chưa thể ra đi nếu quá trình này chưa hoàn tất. Bà chờ thời điểm rất đặc biệt để ra đi vào sáng sớm. Bà cũng bị mất kiên nhẫn dần vì chờ thời điểm này. Bà Minet là người đầu tiên mà tôi đã hướng dẫn để đến và đi qua cái chết theo cách này. Bà ấy rất mạnh mẽ và nỗi đau buồn của chúng tôi cũng vơi nhẹ phần nào nhờ toàn bộ trải nghiệm này. Tôi phát hiện rằng khả năng chữa lành cho bệnh nhân của tôi đã được mở rộng đáng kể, không chỉ với nỗi sợ và lo lắng mà đặc biệt còn chữa cho sự chết và hấp hối, đau buồn và tư vấn cho bệnh nhân. Bằng trực giác, tôi biết điều gì sai sót và hướng khắc phục trong trị liệu Tôi có khả năng chuyển tải những cảm giác an bình, thành thản và hy vọng. Sau cái chết của bà Minette, nhiều người khác đang hấp hối hay những người đang sống sau cái chết của người thân đã tìm đến tôi để được giúp đỡ. Nhiều người còn chưa biết về Catherine hay những kinh văn về sự sống sau cái chết. Nhưng ngay cả khi chưa nhận được tri thức đặc biệt đó, tôi cảm thấy mình vẫn có thể truyền trao thông điệp âm sắc giọng nói, hiểu biết sâu sắc quá trình mà những người này đang trải qua nỗi sợ và cảm giác của họ một cái nhìn, sự xúc chạm một lời nói, tất cả đều có thể ở một mức độ nào đó chạm đến sợi dây hy vọng tâm linh đã lãng quên, tính nhân bản chung hay thậm chí còn hơn thế và với những con người có thể tiếp nhận nhiều hơn gợi ý những cuốn sách nên đọc và chia sẻ kinh nghiệm của tôi với Catherine và những người khác cũng giống như mở một cánh cửa sổ ra vùng trời tươi mới. Những người đã sẵn sàng để phục hồi, họ có được khả năng thấu hiểu, thậm chí còn nhanh hơn. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng các nhà tâm lý trị liệu phải có đầu óc rồng mở. Không chỉ cần phải có thêm nhiều công trình khoa học, Viết về những kinh nghiệm chết và hấp hối như của Catherine mà những công trình về những trải nghiệm trong lĩnh vực này cũng cần phải nhiều hơn. Những nhà tâm lý trị liệu phải xem xét khả năng tồn tại của sự sống sau khi chết và kết hợp điều đó vào quá trình trị liệu của mình. Họ không chỉ phải dùng biện pháp thôi miên hồi quy mà còn phải giữ đầu óc rộng mở chia sẻ tri thức với bệnh nhân của mình và không được xem nhẹ những kinh nghiệm của bệnh nhân. Hiện thời, con người đang bị hủy hoại và sợ hại cái chết của mình. Dịch S, hiểm hòa hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố, bệnh tật và những hiểm hòa thiên nhiên khác đang lơ lửng trên đầu chúng ta, tra tấn chúng ta mỗi ngày. Nhiều thiếu niên tin rằng chúng sẽ không sống đến tuổi 20 của mình. Đây là điều khó tin, phản ánh những khủng hoảng trầm trọng trong xã hội chúng ta. Về phương diện cá nhân, phản ứng của Minette với thông điệp của Catherine rất đáng khích lệ. Tinh thần của bà ấy mạnh lên và bà cảm thấy hy vọng, dù phải đối mặt với những đau đớn vật lý và tình trạng suy kiệt cơ thể. Những thông điệp này là dành cho tất cả chúng ta, chứ không chỉ cho người đang hấp hối. Vẫn còn hy vọng cho chúng ta Chúng ta cần có nhiều hơn nữa Những nhà khoa học và lâm sàng Để báo cáo về những Catherine khác Để khẳng định và mở rộng thông điệp của cô ấy Câu trả lời ở đó Tất cả chúng ta bất tử Chúng ta sẽ luôn bên nhau Chương 12 Đã ba tháng rưỡi trôi qua Kể từ buổi trị liệu đầu tiên của chúng tôi, không chỉ những triệu chứng của Catherine hầu như biến mất, mà cô còn tiến bộ xa hơn chứ không chỉ được chữa lành. Cô thật rạng ngời và sức mạnh an lành tỏa quanh mình. Mọi người đều bị cô thu hút. Khi cô ăn sáng trong căn tin của bệnh viện, cả nam giới lẫn phụ nữ đều đổ xô đến chung bàn với cô. Cô trông thật đẹp, Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô vậy thôi, họ bảo. Như một người đi câu, cô tóm họ bằng sợi dây câu siêu linh vô hình, thế mà cô đã ăn trong căn tin này nhiều năm qua mà chẳng ai quan tâm. Như thường lệ, cô nhanh chóng chìm vào trạng thái suốt thần sâu trong văn phòng mờ sáng của tôi, mái tóc vàng chảy tràn như những dòng suối nhỏ trên chiếc gối màu be quen thuộc tôi thấy một tòa nhà nó được làm bằng đá và có thứ gì đó như mũi nhọn ở trên nóc. nó ở trong một vùng núi non hiểm trở trời rất ẩm ướt bên ngoài trời rất ẩm ướt bên ngoài trời rất ẩm ướt tôi thấy một cổ xe tôi thấy một cổ xe đang đi đang trước trên xe có cỏ khô vài loại rơm rà hay cỏ khô, hay thứ gì đó cho súc vật ăn. Có vài người đàn ông ở đó, họ mang theo những tấm vải dài, thứ gì đó đang bay trên những chiếc cột, màu rất sáng. Tôi nghe họ nói về Mars. Mars, có một cuộc chiến đang diễn ra, có vài thứ bằng kim loại, thứ gì đó bằng kim loại che phủ đầu của họ. Thứ gì đó đội đầu làm bằng kim loại. Đây là năm 1483. Thứ gì đó về những tên cướp biển, Viking. Có phải chúng ta đang đánh nhau với Viking? Một cuộc chiến gì đó đang diễn ra. Cô có ở đó không? Tôi hỏi. Tôi không thấy. Cô nhẹ nhàng trả lời Tôi thấy những cổ xe Chúng có hai bánh xe Hai bánh xe và mặt sau để trống Chúng để trống Mặt bên cũng chỉ bằng những thanh Một loại thanh gỗ được liên kết với nhau Tôi thấy thứ gì đó bằng kim loại mà họ đeo quanh cổ Kim loại rất nặng Có hình thập tự các đầu uốn cong các đầu tròn trên thập tự đó là lễ thánh nào đó tôi, tôi thấy những thanh kiếm họ có một loại dao hay kiếm gì đó rất nặng lưỡi rất cùng họ đang chuẩn bị cho trận đánh nhìn xem thử có thể tìm thấy cô không nhìn quanh xem có lẽ cô là một người lính Cô đang nhìn họ từ đâu đó. Tôi hướng dẫn. Tôi không phải là lính. Cô khẳng định điều này. Nhìn quanh xem. Tôi đang mang đến đồ tiếp tế. Đó là một ngôi làng. Ngôi làng nào đó. Cô im lặng. Giờ cô thấy cái gì? Tôi thấy một dải băng một loại dải băng nào đó nó màu đỏ và trắng trắng với chữ thập đỏ có phải là dãy cờ của phe cô tôi hỏi đó là dãy cờ của quân lính của nhà vua cô trả lời có phải là vua của cô không vâng cô có biết tên của nhà vua không tôi không nghe nói ông ấy không có ở đó cô có thể nhìn và xem thử cô đang mặc gì không nhìn xuống và xem thử cô đang mặc gì một loại đồ da nào đó áo chẽn bằng da bên trên bên trên áo phông áo chẽn bằng da ngắn một loại giày bằng da thú không phải giày mà giống giày ống hay giày mọi hơn không ai nói chuyện với tôi. tôi hiểu rồi. tóc cô màu gì? nó có màu sáng nhưng tôi già rồi và có một ít tóc bạc trên đó. cô cảm thấy như thế nào về cuộc chiến này? nó đã thành kiểu sống của tôi. tôi đã mất một đứa con trong một trận chạm trán nhỏ trước đây. Một đứa con trai à? Đúng, cô buồn bã. Cô còn lại ai? Gia đình cô còn lại ai? Vợ tôi và con gái tôi. Tên con trai cô là gì? Tôi không thấy tên của nó. Tôi nhớ nó. Tôi thấy vợ tôi. Catherine đã nhiều lần làm nam giới và cả nữ giới. Kiếp sống hiện tại của cô không có con, nhưng cô đã là bố mẹ của nhiều đứa trẻ trong những kiếp sống khác. Vợ của cô trông như thế nào? Bà ấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Bà ấy đã già. Chúng tôi có nuôi vài con dê. Con gái của cô vẫn đang sống với cô chứ? Không, nó đã kết hôn và rời khỏi gia đình này cách đây ít lâu. Cô sống một mình. À, cô và vợ mình chứ? Đúng. Cuộc sống của cô thế nào? Chúng tôi mỏi mệt. Chúng tôi rất nghèo. Cuộc sống chẳng hề dễ dàng gì. Đúng. Cô đã mất con trai mình, cô có nhớ cậu ấy không? Vâng. Cô trả lời đơn giản nhưng lộ rõ nỗi đau khổ. Có phải cô từng là nhà nông phải không? Tôi đổi chủ đề. Vâng, có lúa mì, lúa mì, thứ gì đó giống lúa mì. Có phải cuộc đời cô trải qua nhiều cuộc chiến ở quê nhà với nhiều bi kịch? Vâng, nhưng cô đã sống đến già Nhưng họ đánh nhau ở phía ngoài làng, không phải trong làng Cô giải thích, họ phải đi đến nơi để đánh nhau qua rất nhiều ngọn núi Cô có biết tên vùng đất cô sống không? Hay thành phố nào? Tôi không thấy, nhưng chắc chắn nó phải có tên Tôi không thấy Đây có phải là thời gian rất mộ đạo của cô không? Cô thấy thánh giá ở những người lính Với những người khác đúng vậy Không phải với tôi Trong số những người còn lại của gia đình cô Có ai còn sống không ngoài vợ và con gái cô? Không Bố mẹ cô đều đã mất Vâng Anh chị em thì sao? Tôi có một người chị, bà ấy còn sống, tôi không biết bà. Cô nói thêm, ngầm ý là trong cuộc sống hiện tại của mình cô không biết bà ấy. Được rồi, nhìn xem cô có nhận ra ai khác ở trong làng hay trong gia đình cô. Nếu con người thường đầu thai theo nhóm thì có thể cô ấy sẽ tìm thấy những người nào đó. Cũng có ý nghĩa trong kiếp sống hiện tại của mình Tôi thấy một cái bàn đá Tôi thấy những cái bát Đây là nhà của cô phải không? Vâng Một vài thứ làm bằng Một vài thứ màu vàng Vài thứ làm từ bắp Hay thứ gì đó màu vàng Chúng tôi ăn thứ này Được rồi tôi cố nói thêm cố tiến nhanh hơn đây là một cuộc sống hết sức khó khăn cho cô một cuộc sống hết sức khó khăn cô nghĩ sao về điều đó những con ngựa cô thì thầm ngựa riêng của cô hay ngựa của người khác không những người lính một vài người hầu hết họ đi bộ Nhưng chúng không phải là ngựa, chúng là những con lừa hay thứ gì đó nhỏ hơn ngựa một chút. Hầu hết chúng sống hoang dã. Giờ hãy tiến nhanh về thời gian. Tôi hướng dẫn. Cô đã già lắm rồi, hãy thử tiến đến ngày cuối cùng trong cuộc đời của một ông già. Nhưng tôi không phải quá già. Cô phản đối. Trong những kiếp sống quá khứ, cô ấy đặc biệt không theo những lời gợi ý. Điều gì xảy ra thì sẽ xảy ra. Tôi không thể gợi ý khác với ký ức thật. Tôi cũng không thể làm cô thay đổi các chi tiết về những gì đã xảy ra và được ghi nhớ. Có nhiều điều xảy đến trong kiếp sống này không? Tôi hỏi, thay đổi cách tiếp cận. Điều gì đó quan trọng mà chúng ta phải biết. Không có gì quan trọng. Cô thờ ơ trả lời. Thế thì tiếp tục tiến tới, tiến nhanh về thời gian. Chúng ta hãy tìm những gì mà cô cần phải học, cô biết không? Không, tôi vẫn đang ở đó. Ừ, tôi biết. Cô có đang thấy gì không? Một hay hai phút trôi qua trước khi cô trả lời. Tôi đang bay lơ lửng. Cô thì thầm nhẹ nhàng. Giờ thì cô đã rời bỏ ông ấy rồi à? Vâng, tôi đang lơ lửng. Cô lại đi vào trạng thái tâm linh. Giờ thì cô đã biết mình cần học điều gì rồi chứ? Đó là một cuộc đời vất vả khác của cô. Tôi không biết, tôi chỉ đang lơ lửng. Được rồi. Hãy nghỉ đi, nghỉ ngơi Nhiều phút im lặng trôi qua Rồi cô ấy dường như đang lắng nghe điều gì đó Đột ngột, cô ấy cất tiếng Giọng cô lớn và sâu Đây không phải là Catherine Có bảy không gian tất cả Bảy không gian Mỗi không gian lại có nhiều cấp độ Một trong số đó là không gian hồi tưởng Trong không gian đó Ông được phép tập hợp những ý nghĩ của mình Ông được phép xem lại kiếp sống vừa mới kết thúc Những người đạt cấp độ cao hơn Còn được phép xem lại lịch sử Họ có thể quay lại và dạy chúng ta học hỏi từ lịch sử Nhưng chúng ta đang ở cấp độ thấp hơn Nên chỉ được phép xem cuộc đời của chính mình mới vừa kết thúc Chúng ta có những món nợ phải trả Nếu chúng ta không trả hết những món nợ này Thì chúng ta phải mang chúng vào kiếp sống khác Để chúng phải được giải quyết xong Ông tiến bộ nhờ việc trả những món nợ của mình Một vài linh hồn tiến bộ nhanh hơn những linh hồn khác. Khi ông ở trạng thái vật lý và đang phải giải quyết mọi chuyện, ông đang giải quyết công việc thông qua đời sống. Nếu có điều gì đó làm gián đoạn khả năng của ông để trả món nợ đó, thì ông phải quay trở lại không gian hồi tưởng và ông phải đợi ở đó. Cho đến khi linh hồn mà ông mắc nợ đến gặp ông Và khi cả hai người có thể quay lại trạng thái vật lý cùng lúc Thì ông mới được phép quay lại Tuy nhiên, ông sẽ quyết định khi nào trở về Ông quyết định phải làm điều gì để trả món nợ đó Ông sẽ không nhớ những kiếp sống khác của mình Ngoài trừ kiếp sống mà ông vừa trải qua Chỉ những linh hồn ở cấp độ cao hơn Những bậc hiền nhân là được phép gợi lại những sự kiện trong lịch sử và quá khứ Để giúp chúng ta dạy chúng ta về những điều phải làm Có bảy không gian Chúng ta phải trải qua cả bảy Trước khi quay trở lại, một trong số này là không gian chuyển tiếp, nơi ông chờ đợi. Trong không gian đó, những gì ông cần mang theo vào kiếp sống kế tiếp sẽ được quyết định. Tất cả chúng ta đều sẽ có một đặc điểm nổi trội. Đó có thể là tính tham lam, hay đó cũng có thể là tính háo sắc. Nhưng dù đó là gì đi chăng nữa Thì ông vẫn phải trả hết những món nợ của mình cho họ Kế đó, ông phải khắc phục đặc điểm đó Ở trong kiếp sống đó Ông phải học cách vượt qua tính tham lam Nếu không, khi quay trở lại Ông sẽ phải mang theo đặc điểm đó Cộng thêm một đặc điểm khác nữa vào kiếp sống kế tiếp gánh nặng sẽ nặng nề hơn. Mỗi cuộc đời mà ông trải qua nhưng lại không trả hết những món nợ này thì kiếp sống tiếp theo sẽ nhọc nhằn hơn. Nếu ông trả hết, ông sẽ có được cuộc sống nhẹ nhàng. Vì thế, ông là người quyết định cuộc đời của mình sẽ như thế nào. Trong giai đoạn tiếp theo, Ông chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình có. Ông đã chọn nó. Catherine rơi vào im lặng. Đây rõ ràng không phải một bậc thầy người đã tự xác định mình là chúng ta ở cấp độ thấp hơn khi so với những linh hồn ở cấp độ cao hơn những hiền nhân. Tuy nhiên, tri thức truyền đạt thì vừa rõ ràng vừa thực tế. Tôi tự hỏi về năm không gian khác và tính chất của chúng. Đó có phải là giai đoạn đổi mới của những không gian này? Thế còn giai đoạn học tập và giai đoạn ra quyết định thì sao? Tất cả sự thông thái được tiết lộ qua những thông điệp này từ những linh hồn có những chiều kích tâm linh khác nhau đều nhất quán. Phong cách truyền đạt khác biệt, cách diễn đạt và ngữ pháp khác biệt mức độ tinh tế của những vần thơ và từ ngữ khác biệt, nhưng nội dung thì luôn mạch lạc. Tôi đã nhận được một khối tri thức tâm linh có hệ thống. Tri thức này nối về tình yêu và hy vọng, niềm tin và lòng nhân từ. Nó xem xét đức hạnh và thối xấu, nợ nần với người khác và với chính bản thân. Nó gồm cả những kiếp sống quá khứ, và những không gian tâm linh giữa những sinh mệnh. Và nó nói về những tiến bộ của linh hồn, thông qua sự hài hòa và cân bằng, tình yêu và khôn ngoan, tiến triển đến sự kết nối huyền nhiệm và kỳ diệu với Thượng Đế. Có rất nhiều lời khuyên thực tế trong suốt hành trình này, giá trị của kiên nhẫn và chờ đợi, sự thông thái trong tính cân bằng của thiên nhiên, xóa bỏ nỗi sợ, đặc biệt là sợ cái chết nhu cầu học hỏi về niềm tin và sự tha thứ tầm quan trọng của việc học cách không phán xét người khác hay chấm dứt mạng sống của bất kỳ ai sự tích tụ và sử dụng sức mạnh trực giác và có lẽ hầu hết là tri thức không lây chuyển rằng chúng ta bất tử chúng ta vượt ngoài sự sống và sự chết vượt ngoài không gian và thời gian chúng ta là thần thánh Và thần thánh là chúng ta. Tôi đang lơ lửng. Catherine nhẹ nhàng thì thầm. Cô đang ở trạng thái nào? Tôi hỏi. Không, tôi đang lơ lửng. Edward nợ tôi vài thứ. Anh ấy nợ tôi vài thứ. Cô có biết anh ta nợ cô cái gì Không. Không. Vài kiến thức, anh ta nợ tôi, anh ấy có vài điều để nói với tôi, có thể là về đứa con của chị tôi. Con của chị cô ư, tôi lặp lại. Vâng, đó là một bé gái, tên bé là Stephanie. Stephanie, cô muốn biết điều gì về cô bé? Tôi muốn biết làm thế nào để tiếp xúc với cháu. Cô trả lời, Catherine không bao giờ nhắc điều gì với tôi về cô cháu gái này. Cô bé thân thiết với cô lắm sao? Tôi hỏi. Không, nhưng cô bé muốn tìm họ. Tìm ai? Tôi hỏi, tôi bối rối. Chị tôi và chồng, và cách duy nhất mà cô bé có thể làm điều đó là thông qua tôi. Tôi là mối liên kết, anh ấy có thông tin, cha của cô bé là một bác sĩ, anh ấy đang hành nghề đâu đó ở Vermont, phía nam Vermont, thông tin sẽ đến với tôi khi cần thiết. Sau đó tôi biết rằng, chị của Catherine và chồng tương lai của cô ấy đã đem cho đứa trẻ sơ sinh của họ làm con nuôi, họ vẫn còn là thiếu niên vào thời gian đó. Và cũng chưa kết hôn, việc cho con nuôi được nhà thờ sắp xếp đã không có tin tức gì sau thời gian đó. Đúng, tôi đồng ý, vào đúng thời điểm. Đúng, anh ấy sẽ cho tôi biết, anh ấy sẽ nói với tôi. Anh ấy còn có thông tin gì khác dành cho cô không? Tôi không biết. Nhưng anh ấy có vài chuyện để nói với tôi Và anh ấy nợ tôi vài thứ, vài thứ Tôi không biết là gì, anh ấy nợ tôi vài thứ Cô lại im lặng Cô có mệt không? Tôi hỏi Tôi thấy một bộ dây cương Cô thì thầm trả lời Treo trên tường, bộ dây cương Tôi, tôi thấy một cái chân nằm ngoài chuồng ngựa. Có phải là một nông trại không? Ở đó họ có ngựa, họ có nhiều ngựa. Cô còn thấy gì khác không? Tôi thấy nhiều cây cối với những đoá hoa vàng. Cha tôi ở đó, ông ấy đang chăm sóc ngựa. Tôi nhận ra mình đang nói chuyện với một đứa bé. Ông ấy trông như thế nào? Ông ấy rất cao, tóc bạc. Cô có thấy chính mình không? Tôi là một đứa bé, bé gái. Cha cô sở hữu những chuồng ngựa này hay chỉ chăm sóc chúng thôi? Ông ấy chỉ chăm sóc chúng. Chúng tôi ở gần đó. Cô có thích ngựa không? Có cô có con ngựa yêu thích của mình chứ vâng ngựa của tôi tên nó là apple tôi nhớ lại kiếp sống của cô ấy khi là mandy cũng có một con ngựa tên apple xuất hiện có phải cô lặp lại một kiếp sống mà chúng ta đã trải qua không có lẽ cô tiếp cận nó từ một phương diện khác apple vâng cha cô có cho cô cưỡi apple không Không, nhưng tôi có thể cho nó ăn vài thứ Nó thường kéo cổ xe của ông chủ Kéo cổ xe của ông ấy Nó rất lớn, chân rất to Nếu ông không cẩn thận, nó sẽ dẫm lên ông Còn có ai ở đó với cô không? Mẹ tôi ở đó Tôi thấy một chị gái Chị ấy lớn hơn tôi Tôi không thấy ai khác. Hiện thời cô thấy gì? Tôi, tôi chỉ thấy ngựa. Đây có phải là thời gian hạnh phúc của cô không? Vâng, tôi thích mùi của nông trại. Cô tỏ ra hết sức thích thú khi đề cập đến thời gian đó, lúc ở nông trại. Cô có ngửi thấy những con ngựa không? Có. Cỏ khô. Có, gương mặt của chúng rất mềm mại, ở đó còn có chó, những con chó đen, vài con chó đen và vài con mèo, rất nhiều thú vật. Chó dùng để đi săn, khi họ đi săn chim, chó được phép đi theo. Có chuyện gì xảy đến cho cô không? Không. Câu hỏi của tôi quá mơ hồ. Cô lớn lên ở nông trại này à? Vâng Người đàn ông đang chăm sóc những con ngựa Cô ngừng lại Ông ấy không phải là cha ruột của tôi Tôi bối rối Ông ấy không phải là cha ruột của cô ư? Tôi không biết Ông ấy là Ông ấy không phải là cha ruột của tôi Không, nhưng ông ấy đối với tôi như một người cha Ông ấy là cha kế của tôi Ông ấy rất tốt với tôi Ông ấy có đôi mắt xanh Hãy nhìn vào đôi mắt xanh của ông ấy và thử xem Cô có nhận ra ông ấy không? Ông ấy tốt với cô, ông ấy yêu cô Ông ấy là ông nội tôi Ông nội tôi Ông rất yêu chúng tôi, ông nội rất thương yêu chúng tôi, ông thường mang chúng tôi theo mỗi khi ra ngoài. Chúng tôi thường đi với ông đến chỗ ông uống rượu, còn chúng tôi thì được uống nước ngọt có ga, ông thích chúng tôi. Câu hỏi của tôi đã đẩy cô ra khỏi kiếp sống đó để rơi vào khả năng quan sát của cô, trạng thái siêu thức. Cô đang xem xét cuộc sống hiện thời của Catherine và mối quan hệ của cô với ông nội mình. Cô vẫn nhớ thương ông ấy chứ? Tôi hỏi. Vâng. Cô trả lời dịu dàng. Nhưng cô cũng thấy là ông cụ từng đồng hành cùng cô trước đây mà. Tôi giải thích cố làm dịu niềm đau của cô. Ông ấy rất tốt với chúng tôi. Ông yêu chúng tôi, ông không bao giờ la mắng chúng tôi Ông thường cho chúng tôi tiền và luôn đưa chúng tôi đi cùng Ông thích thế, vậy mà ông đã mất Đúng, nhưng cô cũng sẽ lại đồng hành cùng ông cụ, cô biết vậy mà Vâng, tôi đã từng sống cùng ông cụ trước đây Ông không giống cha tôi Họ khác nhau hoàn toàn. Tại sao có người yêu thương cô rất nhiều và đối xử với cô rất tốt trong khi người khác thì lại khác xa như vậy? Vì người đó đã biết học. Ông đã trả xong món nợ của mình. Cha tôi thì không trả nợ. Ông đã quay về mà không thu được sự hiểu biết nào. Ông ấy sẽ phải làm lại việc đó. Đúng, tôi đồng ý. Ông ấy phải học cách yêu thương, nuôi dưỡng con trẻ. Vâng, cô đáp. Nếu họ không hiểu điều này, tôi nói thêm, họ sẽ đối xử với con cái như là tài sản riêng thay vì như những con người cần được yêu thương. Vâng, cô đồng tình. Cha cô vẫn phải học điều này. Vâng. Ông cô đã biết rõ. Tôi biết. Cô chen lời. Chúng ta phải trải qua rất nhiều giai đoạn khi ở trạng thái vật lý. Rất giống với những giai đoạn khác nhau của quá trình tiến hóa. Chúng ta phải trải qua giai đoạn sơ sinh, giai đoạn ấu thơ, giai đoạn trẻ con. Chúng ta phải đi rất xa trước khi có thể đến được, trước khi có thể đến được mục tiêu của mình. Những giai đoạn trong trạng thái vật lý rất nhọc nhằn. mọi chuyện ở không gian tâm linh dễ dàng hơn. Ở đó, chúng ta chỉ nghĩ và chờ, những giai đoạn hiện thời ở đây đều nhọc nhằn. Có bao nhiêu không gian trong trạng thái tâm linh? Có bảy. Cô đáp, chúng là gì? Tôi hỏi, mong muốn biết rõ thêm những không gian khác ngoài hai thứ đã được đề cập trong phiên trị liệu trước. Tôi chỉ mới được cho biết hai loại. Cô giải thích, trạng thái chuyển tiếp và trạng thái hồi tưởng. Chúng là hai loại mà tôi cũng đã biết. Chúng ta sẽ biết những loại khác sau này Cô đã học cùng lúc tôi học Tôi nhận xét Hôm nay chúng ta học về nợ nần Điều đó rất quan trọng Tôi sẽ nhớ những gì tôi nên nhớ Cô nói thêm với vẻ bí ẩn Cô sẽ nhớ những không gian này chứ Tôi hỏi Không Chúng không quan trọng với tôi Chúng quan trọng với ông Tôi đã từng nghe điều này Là nó dành cho tôi Để giúp cô ấy Và còn hơn thế nữa Để giúp tôi Và còn hơn cả thế nữa Tuy nhiên tôi không thể hiểu rõ Hoàn toàn mục đích cao hơn thế là gì Giờ đây dường như cô đã rất tốt hơn nhiều Tôi tiếp tục Cô đã học được rất nhiều Vâng, cô đồng ý Tại sao giờ đây mọi người bị hút rất mạnh về phía cô, bị cô hấp dẫn? Vì tôi đã được giải thoát khỏi rất nhiều nỗi sợ Và tôi có thể giúp họ, họ cảm thấy sự thu hút siêu nhiên nào đó ở tôi Cô có thể thu xếp ổn thỏa với điều này không? Được Không có gì phải nghi ngờ về điều đó. Tôi không sợ. Cô nói thêm. Tốt, tôi sẽ hỗ trợ cô. Tôi biết. Cô đáp. Ông là thầy tôi mà. Chương 13 Catherine đã loại bỏ những triệu chứng đau khổ của mình. Cô khỏe mạnh vượt xa mức bình thường Cuộc sống của cô bắt đầu trở lại Tôi biết là chúng tôi đang tiến dần đến điểm kết thúc Nhưng thực sự không nhận ra rằng Cái ngày mùa thu này Khi cô ấy lại rơi vào trạng thái thôi miên sâu Thì phải mất 5 tháng sau Mới đến lần thôi miên tiếp theo Mà nó có thể coi như là lần cuối cùng của cô Tôi thấy những bức chạm khắc Cô bắt đầu, một trong số chúng làm bằng vàng, tôi thấy đất xét, mọi người đang làm những chiếc nồi, chúng màu đỏ, vài loại chất liệu màu đỏ mà họ đang dùng. Tôi thấy một tòa nhà màu nâu, một loại cấu trúc màu nâu nào đó, đó là nơi chúng tôi đang có mặt. Cô đang ở trong tòa nhà màu nâu hay ở gần đó? Tôi ở trong đó, chúng tôi đang làm việc với những thứ khác nhau. Cô có thể thấy chính mình đang làm việc không? Tôi hỏi. Cô có thể mô tả chính mình không? Cô đang mặc gì? Nhìn xuống xem cô trông như thế nào. Tôi mặc thứ gì đó màu đỏ, loại chất liệu màu đỏ, dài. Tôi mang giày lạ mắt giống sandal. Tóc tôi màu nâu, tôi đang làm một bức tượng, đó là hình ảnh một người đàn ông. Đàn ông, ông ta có một loại cây, một cây gậy trong tay, những người khác đang làm những thứ bằng vài thứ kim loại nào đó. Có phải thứ này được làm trong một nhà máy không? Đó chỉ là một tòa nhà. Tòa nhà xây dựng bằng đá Bức tượng mà cô đang làm Người đàn ông với cây gậy Cô biết đó là ai không? Không Đó chỉ là một người đàn ông Ông ta chăm sóc đàn gia súc Những con bò Có rất nhiều bò Những bức tượng Xung quanh Chúng tôi chỉ biết chúng trông giống cái gì Đó là một loại vật liệu rất lạ, nó rất khó dùng, nó cứ vỡ ra. Cô biết tên của loại vật liệu này không? Tôi không biết về nó, chỉ biết nó màu màu đỏ, một loại gì đó màu đỏ. Điều gì xảy đến với bức tượng khi cô làm xong? Nó được đem bán, một số sẽ được bán ở chợ. Một số dành tặng những nhà quý tộc khác nhau Chỉ những bức tượng tinh xảo nhất Mới dành tặng cho những ngôi nhà của quý tộc Phần còn lại đem bán Cô có bao giờ làm việc với những nhà quý tộc này không? Không Đây là công việc của cô à? Vâng Cô có thích không? Có Chắc cô làm công việc này đã lâu Không Cô lành nghề chứ Không giỏi lắm Cô cần thêm kinh nghiệm phải không Vâng Tôi vẫn còn đang phải học Tôi hiểu Cô vẫn đang sống với gia đình phải không Tôi không biết Nhưng tôi thấy những chiếc hộp màu nâu Những chiếc hộp màu nâu Tôi hỏi lại Chúng hơi hé mở Chúng có ô cửa trong đó Và một vài bức tượng nằm trong cánh cửa Chúng làm bằng gỗ Một loại gỗ nào đó Chúng tôi làm tượng cho chúng Chức năng của những bức tượng này là gì? Chúng thuộc về tôn giáo Cô đáp Tôn giáo gì ở đó? Những bức tượng Có nhiều vị thần Nhiều người bảo vệ, nhiều vị thần, mọi người rất sợ hãi. Có rất nhiều thứ được chế tác ở đây. Chúng tôi cũng làm những quân cờ, bàn cờ có lỗ trên đó. Những đầu thú vật sẽ được cắm vào những chiếc lỗ này. Cô có thấy thứ gì khác ở đó không? Trời rất nóng, rất nóng và bụi bậm, cát. Quanh đó có nước không? Có, nó đổ xuống từ các ngọn núi Kiếp sống này của cô bắt đầu nghe có vẻ quen thuộc Mọi người có sợ không? Tôi khai thác Mọi người có mê tín không? Có Cô đáp Rất sợ hãi Mọi người đều sợ Tôi cũng sợ Chúng tôi phải tự bảo vệ Đang có dịch bệnh Chúng tôi phải bảo vệ chính mình. Bệnh gì vậy? Bệnh gì đó đang giết chết con người. Rất nhiều người đang hấp hối. Do nước phải không? Tôi hỏi. Vâng, trời rất khô, rất nóng vì các vị thần nổi giận và họ đang trừng phạt chúng tôi. Cô đang quay lại kiếp sống có cách chữa bệnh bằng tanis Tôi nhận ra tôn giáo của sự sợ hãi, tôn giáo của thần Osiris và Hathor. Tại sao các vị thần nổi giận? Tôi hỏi, dù đã biết câu trả lời. Vì chúng tôi đã không tuân theo luật, họ nổi giận. Mọi người đã không tuân theo luật nào? Những luật do các nhà quý tộc đặt ra. Làm thế nào để xoa dịu các vị thần? Ông phải đeo một số thứ Vài người đeo chúng quanh cổ Chúng sẽ giúp ông chống lại ma quỷ Có vị thần đặc biệt nào mà mọi người sợ nhất không? Họ sợ tất cả vị thần Cô có biết tên của bất kỳ vị thần nào không? Tôi không biết tên Tôi chỉ nhìn thấy họ, có một vị mang thân thể người, nhưng lại có đầu của một con thú. Có vị khác trông giống như mặt trời, có vị giống như một con chim, ông ấy đen thui, họ quấn dây thừng quanh cổ. Cô sống sót qua tất cả chuyện này phải không? Vâng, tôi đã không chết. Nhưng những thành viên trong gia đình cô đã chết tôi nhớ lại Vâng, cha tôi Mẹ tôi thì ổn Còn anh cô Anh tôi, anh ấy chết Cô nhớ lại Tại sao cô lại sống sót? Có điều gì đặc biệt về cô phải không? Cô đã làm được gì rồi? Không Cô đáp Rồi thay đổi chủ đề Tôi thấy vài thứ có dầu trong đó Cô thấy gì? Thứ gì đó màu trắng Nó trông rất giống cẩm thạch Nó là thạch cao mịn Thứ gì đó như cái bồn Họ đổ dầu vào đó Nó dùng để sức dầu lên đầu Các tu sĩ tôi thêm vào Vâng Giờ đây nhiệm vụ của cô là gì? Cô có hỗ trợ gì chuyện giàu không? Không, tôi... tôi làm tượng. Có phải chỗ này cũng ở trong tòa nhà màu nâu? Không, đó là phía sau, đền thờ. Cô trông lo âu vì lý do nào đó. Cô có gặp phải vấn đề nào ở đó không? Ai đó đã làm vài chuyện trong đền thờ, chọc giận các vị thần. Tôi không biết. Phải cô không? Không, không, tôi chỉ xem các thầy tu, họ đang chuẩn bị một vài lễ hiến tế, vài con vật, đó là cừu, đầu của chúng được cạo sạch, chẳng còn chút lông nào cả, kể cả trên mặt. Cô rơi vào im lặng, và nhiều phút chậm chạp trôi qua. Thình linh, cô trở nên cảnh giác, dường như cô đang lắng nghe gì đó. Khi nói giọng cô sâu Một bậc thầy đã xuất hiện Chỉ trong không gian này Thì một số linh hồn mới được cho phép Hiện thị chính mình trước những người khác Vẫn đang sống trong trạng thái vật lý Họ được phép trở về Chỉ khi họ vẫn còn một số thỏa thuận Chưa được hoàn tất Trên không gian này Truyền thông nội bộ là được phép Nhưng trên những không gian khác Đây là nơi ông được phép sử dụng khả năng siêu nhiên Và truyền thông với người khác ở dạng vật lý Có rất nhiều cách để làm việc đó Một số được cho phép sử dụng sức mạnh của cái thấy được Và có thể thể hiện chính mình Cho những người vẫn đang ở trạng thái vật lý Một số khác có sức mạnh duy chuyển và được phép duy chuyển những đối tượng từ xa bằng ý nghĩ. Ông chỉ đến không gian này nếu nó hữu ích đối với ông khi đến đó. Nếu ông để lại một thỏa thuận nào đó vẫn chưa hoàn tất, thì có thể chọn cách đến đây và giao tiếp theo cách nào đó. Nhưng đó là tất cả thỏa thuận phải được hoàn tất. Nếu cuộc sống của ông đột ngột chấm dứt thì đây là lý do để ông đến không gian này. Nhiều người chọn cách đến đây vì họ được phép gặp những người vẫn đang ở trong trạng thái vật lý và rất gần gũi với họ. Nhưng không phải mọi người đều chọn cách giao tiếp với những người đó. Đối với vài người thì cách đó có thể quá đáng sợ. Catherine rơi vào im lặng để nghỉ ngơi. Cô ấy bắt đầu thì thầm rất khẽ. Tôi thấy ánh sáng. Có phải nguồn ánh sáng cho cô năng lượng? Tôi hỏi. Nó giống như sự bắt đầu. Nó là sự chuyển kiếp. Làm thế nào mà con người ở trạng thái vật lý cảm nhận nguồn năng lượng này? Làm thế nào thâm nhập vào đó? và nạp lại năng lượng bằng ý nghĩ của họ cô trả lời nhẹ nhàng nhưng làm thế nào họ đạt đến trạng thái này họ phải ở trạng thái hết sức thư giãn ông có thể được thanh lọc bằng ánh sáng thông qua ánh sáng ông phải hết sức thư giãn để không còn tiêu hao năng lượng vì ông đang làm mới mình Khi ông ngủ, ông sẽ được làm mới lại. Cô ấy đang ở trong trạng thái siêu thức và tôi quyết định mở rộng phạm vi đặt câu hỏi. Cô đã đầu thai bao nhiêu lần? Tôi hỏi, tất cả đều xảy ra ở môi trường này, trái đất hay còn ở đâu khác nữa? Không, cô đáp, không phải tất cả đều ở đây không gian nào khác, nơi trốn nào khác mà cô sẽ đến. Tôi chưa hoàn thành những gì tôi phải làm ở đây. Tôi không thể tiến lên cho đến khi tôi trải nghiệm tất cả cuộc sống mà tôi thì vẫn chưa làm được. Sẽ có rất nhiều kiếp sống để hoàn tất mọi thỏa thuận và mọi nợ nần đã vay. Nhưng cô đang tiến bộ. Cô lưu ý, chúng ta luôn phải đạt được tiến bộ. Cô trải qua bao nhiêu kiếp sống trên trái đất? 86 86 ư? Vâng, cô có nhớ hết không? Tôi sẽ nhớ nếu nó quan trọng tới mức tôi phải nhớ. Chúng tôi đã trải qua một phần hay những phần quan trọng của 10 hay 12 kiếp sống, và sau này thì những kiếp sống này thường lặp lại. Rõ ràng, cô ấy không cần phải nhớ 75 hay cỡ đó những kiếp sống còn lại. Cô ấy đã thực sự đạt được những tiến bộ đáng kể, ít nhất là trong những trị liệu của tôi. Những tiến bộ mà cô đạt được kể từ đây, từ thời điểm này, có thể sẽ không dựa trên sự hồi tưởng các kiếp sống. Những tiến bộ tương lai của cô có thể thậm chí còn không dựa vào tôi hay sự giúp đỡ của tôi. Cô ấy lại bắt đầu thị thầm. Một số người chạm đến không gian tâm linh bằng ma túy, nhưng họ không hiểu được những gì mình đã trải qua nhưng họ được phép đi ngang qua thế giới đó. Tôi không hỏi cô về ma túy, cô ấy dạy, chia sẻ tri thức cho dù tôi có hỏi hay không. Cô không dùng sức mạnh siêu nhiên để giúp cô tiến bộ trong đời sống này sao? Tôi hỏi, cô dường như đang ngày càng phát triển sức mạnh này. Có, cô đồng ý. Đó là việc quan trọng. Nhưng tầm quan trọng ở đây không bằng ở những không gian khác. Đó là một phần của tiến hóa và phát triển. Quan trọng với tôi và cả cô phải không? Quan trọng cho tất cả chúng ta. Cô đáp. Làm thế nào chúng ta phát triển những khả năng này? Ông phát triển thông qua những mối quan hệ. Có vài người có sức mạnh cao hơn. Sẽ quay lại với nhiều tri thức hơn Họ sẽ tìm ra những người cần phát triển để giúp đỡ Cô chìm dần vào sự im lặng kéo dài Rời bỏ trạng thái siêu thức Cô đi vào một kiếp sống khác Tôi thấy đại dương Tôi thấy một căn nhà gần biển Nó màu trắng Những con tàu đến và đi khỏi cảng, tôi có thể ngửi thấy mùi nước biển. Cô có ở đó không? Có. Ngôi nhà trông như thế nào? Nó nhỏ, nó có một vài ngọn tháp trên đỉnh. Một cửa sổ mà bạn có thể nhìn ra biển. Có vài kính viễn vọng. Nó bằng hợp kim thau. Gỗ và thau. Cô có dùng kính viễn vọng này không? Có Để tìm kiếm những chiếc tàu Cô làm gì? Tôi báo cáo về những chiếc thuyền buôn khi chúng vào cảng Tôi nhớ là cô đã làm điều này trong một kiếp sống quá khứ Khi cô là Kristen, chàng thủy thủ mà tay đã bị thương trong một trận hải chiến Cô có phải là thủy thủ không? Tôi hỏi, tìm thêm thông tin xác nhận. Tôi không biết có thể. Cô có thể thấy mình đang mặc gì không? Có. Một loại áo sơ mi trắng và quần sóc nâu. giày có những khóa lớn. Sau này tôi sẽ trở thành thủy thủ. Nhưng giờ thì không. Cô ấy có thể thấy trước tương lai của mình, những hành động như vậy làm cô nhảy đến tương lai đó. Tôi bị thương. Cô nhăn mặt, lăn lộn vì đau. Tay tôi bị thương. Cô ấy thật sự là Kristen và đang sống lại trần hại chiến lần nữa. Có vụ nổ phải không? Vâng. Tôi ngửi thấy mùi thuốc xuống Cô sẽ không sao Tôi trấn an cô Biết trước kết quả Nhiều người đang chết Cô vẫn rất kích động Thuyền bị xé rách Mạng thuyền trái đã bay mất Cô đang xem xét thiệt hại của chiếc thuyền Chúng tôi phải sửa chữa những chiếc thuyền này Chúng phải được sửa chữa Cô hồi phục rồi phải không? Tôi hỏi. Vâng, rất khó may những tấm vải trên thuyền. Cô có làm việc bằng tay mình được không? Không, nhưng tôi đang xem những cánh mượm khác. Chúng làm bằng vải bạc. Một loại vải bạc nào đó, rất khó may. Nhiều người đã chết, họ rất đau đớn. Cô nhăn nhó chuyện gì vậy cơn đau này tay tôi tay cô sẽ lành tiến nhanh về thời gian cô lại đi thuyền chứ vâng cô ấy ngừng lại chúng tôi đang ở nam xứ wales chúng tôi đang phải phòng vệ vùng duyên hải ai đang tấn công cô tôi nghĩ Họ là quân Tây Ban Nha, họ có thuyền lớn. Chuyện gì tiếp theo? Tôi chỉ thấy con tàu, tôi thấy cảng, có những cửa hàng, trong vài cửa hàng họ làm nến, có vài cửa hàng ở đó, họ bán sách. Ừ, cô có bao giờ vào những cửa hàng sách không? Có, tôi rất thích chúng, sách thật tuyệt vời. Tôi thấy nhiều sách Cuốn màu đỏ là về lịch sử Họ viết về những thành phố Vùng đất Có những bản đồ Tôi thích cuốn sách này Có một cửa hàng ở đó Họ bán nón Có chỗ nào mà cô uống rượu không? Tôi nhớ mô tả của Kristen về bia đen Có Nhiều nơi lắm, cô trả lời. Họ bán bia đen, bia rất đen với loại thịt nào đó, thịt cừu và bánh mì. Bánh mì rất lớn, bia rất đắng, rất đắng. Tôi có thể nếm nó. Họ cũng có rượu vang và những chiếc bàn gỗ dài. Tôi quyết định gọi cô ấy bằng tên để xem thử phản ứng. Kristen. Tôi gọi nhiệt tình Cô trả lời lớn và chẳng chút ngại ngần Vâng, ông cần gì? Gia đình anh ở đâu, Kristen? Họ ở tại thành phố kế bên Chúng tôi dông thuyền từ cảng này Gia đình anh có ai? Tôi có một cô em gái Em gái Mary Bạn gái anh ở đâu? Tôi không có, chỉ có đàn bà trên phố. Không có ai đặc biệt sao? Không, chỉ có đàn bà. Tôi quay lại thuyền, tôi đánh nhiều trận, nhưng tôi an toàn. Anh già đi? Vâng. Anh có bao giờ kết hôn không? Tôi nghĩ là có, tôi thấy có chiếc nhẫn. Anh có con không? Có Con trai tôi cũng sẽ đi thuyền Có một chiếc nhẫn Một chiếc nhẫn và một cánh tay Đó là cánh tay giữ cái gì đó Tôi không thấy thứ đó Chiếc nhẫn trên tay Đó là cánh tay nắm chặt thứ gì đó Catherine bắt đầu nghẹt thở Chuyện gì không ổn vậy? Mọi người trên thuyền bị bệnh. Đó là do thức ăn. Chúng tôi đã ăn vài thức ăn hỏng, thịt heo muối. Cô tiếp tục ngạc thở. Tôi hướng dẫn cô tiến nhanh về thời gian và cô hết ngạc thở. Tôi quyết định không hướng dẫn cô trải qua cơn đau tim của Kristen một lần nữa. Cô đã kiệt sức và vì thế tôi đưa cô thoát khỏi tình trạng xuất thần. Chương 14 Ba tuần trôi qua trước khi chúng tôi gặp lại, cơn bệnh ngắn của tôi và kỳ nghỉ của cô ấy đã gây ra sự chậm trễ này. Catherine tiếp tục tiến bộ trong thời gian này, nhưng khi chúng tôi bắt đầu phiên trị liệu thì cô ấy dường như bị kích động. Cô tuyên bố là đang làm rất tốt và cảm thấy ngày càng tốt hơn nhiều. Đến nỗi cô thấy việc thôi miên chẳng giúp thêm được gì cho hiện trạng của mình. Dĩ nhiên, cô ấy đúng. Trong những trường hợp bình thường, chúng tôi có thể kết thúc trị liệu cách đây vài tuần. Chúng tôi vẫn tiếp tục một phần là vì mối quan tâm của tôi với những thông điệp của các bậc thầy và vì một vài vấn đề nhỏ vẫn tiếp tục xuất hiện trong cuộc sống hiện tại của Catherine. Catherine hầu như đã được chữa lành và cuộc sống đang tiến triển. Nhưng nếu các bậc thầy vẫn còn nhiều điều muốn nói với tôi thì sao? Làm thế nào mà chúng tôi có thể giao tiếp mà không có Catherine? Tôi biết là cô ấy sẽ tiếp tục phiên trị liệu nếu tôi cố nài. Nhưng tôi thấy vậy là không chính đáng. Tuy hơi buồn, nhưng tôi đồng ý với cô ấy. Chúng tôi tán chuyện gẫu về những sự kiện trong ba tuần trước, nhưng tâm trí tôi lại không đặt vào đó. Đã năm tháng trôi qua, Catherine vẫn tiếp tục tiến triển tốt về mặt lâm sàng. Nỗi sợ hãi và hồi hộp của cô chỉ còn ở mức tối thiểu. Chất lượng cuộc sống của cô và những người thân được nâng cao một cách kỳ diệu. Hiện thời cô hẹn hò với người đàn ông khác, Dù Stuart vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của cô, lần đầu tiên kể từ khi còn là trẻ con, cô cảm nhận được vài niềm vui và hạnh phúc thật sự trong đời mình. Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ngang qua nhau trên hành lang của căn tin, nhưng chúng tôi không có cuộc tiếp xúc chính thức nào giữa bệnh nhân và bác sĩ. Đông qua rồi xuân đến, Catherine đã đặt lịch hẹn gặp tại văn phòng cô gặp phải một giấc mơ lặp đi lặp lại về một cuộc hiến tế tôn giáo nào đó liên quan đến những con rắn trong một cái hố mọi người kể cả chính cô bị buộc phải vào trong một cái hố cô ở trong hố cố leo ra ngoài bằng cách cắm tay vào những bức tường cát những con rắn ở ngay bên dưới cô chính vào thời điểm đó của giấc mơ thì cô tỉnh lại tim đập điên cuồng Mặc dù tạm ngưng đã lâu, nhưng cô nhanh chóng rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Không có gì ngạc nhiên khi cô nhanh chóng quay về một kiếp sống cổ xưa. Trời rất nóng ở chỗ tôi. Cô bắt đầu. Tôi thấy hai người đàn ông da đen đứng gần những bức tường đá lạnh lẽo và ẩm ướt. Họ mang những đồ trang sức trên đầu. Có một sợi thừng quấn quanh mắt cá chân phải của họ. Sợi thừng được bệnh với những hạt châu và ngù trên đó Họ đang làm một ngôi nhà kho bằng đá và đất xét Cất lúa mì vào đó Một loại ngũ cốc đã được nghiền Ngũ cốc được đưa vào trong một cổ xe có bánh bằng sắt Những tấm chiếu dệt trải ở trên xe Hay một phần của nó Tôi thấy nước rất xanh Ai đó đang ra lệnh cho những người khác, có ba bậc cấp đi xuống kho lúa. Có một bức tường thần ở phía ngoài, ông ta có đầu của một con vật, đó là chim và cơ thể của con người. Ông ta là thần mùa màng. Những bức tường được niêm kính bằng một loại nhựa đường nào đó để ngăn không khí lọt vào và giữ cho ngũ cốc được tươi. Mặt tôi ngứa, tôi thấy hạt châu xanh dương trên tóc tôi, có những con bọ hay ruồi xung quanh, làm mặt và tay tôi ngứa. Tôi bòi thứ gì đó dính lên mặt để xua chúng. Mùi của nó rất khủng khiếp, nhựa của một loài cây nào đó. Tôi có những bím tóc trên đầu và các hạt cườm Trong những bím tóc này, với những dây chuyền bằng vàng, tóc tôi đen thẳm, tôi thuộc gia đình hoàng gia, tôi ở đây vì có một vài lễ hội. Tôi đến đây để xem lễ sức giàu của các vị thầy tu, lễ hội dâng lên những vị thần để cầu sinh những vụ thu hoạch tế. Chỉ có súc vật được hiến tế, không có con người. Máu của những con vật hiến tế chạy từ một chiếc bề trắng vào một cái bồn Nó chạy vào miệng một con rắn Đàn ông mang những chiếc nón nhỏ màu vàng Mọi người đều có da màu sẫm Chúng tôi có nô lệ từ những vùng đất khác bên kia biển Cô rơi vào im lặng và chúng tôi chờ đợi Dường như nhiều tháng đã không trôi qua cô ấy dường như trở nên cảnh giác và lắng nghe gì đó. Tất cả đều quá nhanh và phức tạp những gì họ đang nói với tôi về thay đổi và tiến bộ cũng như những không gian khác. Có nhiều không gian hiểu biết và một không gian chuyện tiếp chúng ta đến từ một kiếp sống và nếu bài học hoàn thành chúng ta sẽ tiến lên một chiều kích khác, một kiếp sống khác. Chúng ta phải hiểu hoàn toàn, nếu không, chúng ta sẽ không được cho qua. Chúng ta phải làm lại, vì chúng ta đã không học được. Chúng ta phải cảm nhận từ mọi khía cạnh, chúng ta phải biết khía cạnh của mong muốn, nhưng cũng biết cho đi. Có rất nhiều thứ phải biết, Quá nhiều linh hồn liên quan, đó là lý do tại sao chúng ta ở đây, những Bậc Thầy, chỉ là một trên không gian này. Catherine ngưng lại, rồi lại nói bằng giọng của Bậc Thầy thi ca, ông ấy đang nói với tôi. Những gì chúng tôi nói với ông là cho hiện tại. Ông phải học trong hiện tại thông qua trực giác của chính mình. Sau vài phút, Catherine nói bằng giọng thì thầm nhẹ nhàng. Có một hàng rào màu đen, bên trong là những lăng mộ. Lăng mộ của ông ở trong đó. Của tôi? Tôi hỏi, ngạc nhiên về khung cảnh này. Vâng. Cô có thể đọc chữ khắc trên bia không? Có tên là Noble, 1668-1724. Có một đoá hoa trên đó, đó là ở Pháp hoặc Nga. Ông mặc đồng phục đỏ, bị ném xuống từ một con ngựa. Có một chiếc nhẫn vàng, có đầu sư tử, dùng như gia huy. Không còn gì nữa, tôi diễn dịch phán truyền của Bậc Thầy Thi Ca nghĩa là sẽ không có bất kỳ tiết lộ nào nữa thông qua tình trạng thôi miên của Catherine và mọi chuyện đúng thật như vậy. Chúng tôi không có thêm phiên trị liệu nào nữa. Chữa trị cho cô ấy đã hoàn tất và tôi đã học được tất cả những gì cần thiết qua những buổi thôi miên hồi quy, phần còn lại nằm ở tương lai. Tôi phải học thông qua trực giác của chính mình. Chương 15 Hai tháng sau phiên trị liệu cuối cùng, Catherine gọi điện thoại đến và đăng ký một cuộc hẹn. Cô nói rằng có vài điều hết sức thú vị để nói với tôi. Khi cô bước vào văn phòng, sự hiện diện của một Catherine mới mẻ, hạnh phúc, Cười cười và rạng ngời một vẻ an bình nội tâm Làm cô tỏa sáng Khiến tôi rất ngạc nhiên Trong thoáng chốc Tôi nghĩ đến Catherine trước đây Và kết quả to lớn mà cô đạt được Trong một thời gian cực ngắn như vậy Catherine đã đi gặp Iris Shortman Một nhà chim tinh học siêu linh chuyên đoán dài kiếp sống quá khứ Tôi hơi ngạc nhiên Nhưng tôi hiểu được sự tò mò của Catherine và nhu cầu phải tìm thêm sự khẳng định khác về những gì mà cô đã trải nghiệm. Tôi mừng vì cô có được niềm tin để làm điều này. Catherine gần đây mới nghe một người bạn nói về Iris. Cô đã gọi điện thoại và đăng ký cuộc hẹn mà không nói cho Iris biết về bất kỳ điều gì xảy ra trong văn phòng của tôi. Iris chỉ hỏi cô ngày giờ. Và nơi sinh, từ đó Iris giải thích cho cô là bà ấy có thể xây dựng bánh xe chim tinh kết hợp với trực giác thiên bẩm của mình là có thể biết được chi tiết về những kiếp sống trước đây của Catherine. Đây là trải nghiệm đầu tiên của Catherine với bà đồng và cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong sự kinh ngạc của cô. Iris đã xác nhận hầu hết những gì Catherine đã phát hiện khi được thôi miên. Iris dần làm cho bà ấy rơi vào trạng thái khác lạ bằng cách nói và ghi chú trên hồ sơ thiên văn vẻ vội. Vài phút sau, khi bà ấy nhập vào trạng thái này, Iris chạm tay lên cổ cô và tuyên bố rằng Catherine đã bị giết và cô bị cắt cổ ở một kiếp sống trước đây. Việc bị cắt cổ xảy ra trong thời chiến và Iris còn có thể thấy những ngọn lửa và sự hủy hoại trong ngôi làng cách đây nhiều thế kỷ. Bà ấy nói rằng Catherine là một thanh niên lúc anh chết. Đôi mắt của Iris tỏ ra thờ ơ khi bà ấy mô tả kiếp sống tiếp theo của Catherine là một chàng trai trẻ mặc đồng phục hải quân với quần đen ngắn và giày có những mắt khóa lạ lùng thình lình iris túm lấy tay trái của mình và cho thấy cơn đau dữ dội là lớn rằng có thứ gì sắc bén đã chém vào tay và gây thương tích để lại một vết sẹo vĩnh viễn có một trận hải chiến lớn và vị trí nằm ngoài duyên hải của anh bà tiếp tục mô tả cuộc sống của chiếc thuyền buồm iris mô tả nhiều phần nhỏ của những kiếp sống có một cuộc đời ngắn ngủi ở Paris khi Catherine lại là một cậu bé và chết trẻ trong nghèo đói. Một lần khác, cô là một phụ nữ da đỏ Mỹ sống ở vùng bờ biển Tây Nam, Florida. Trong kiếp sống đó, cô là bà lang thang và đi chân trần. Bà có da sẫm và đôi mắt là lùng. Bà sẽ bôi cao lên vết thương và cho những cây thuốc Và bà cũng rất đồng bóng. Bà ấy thích đeo ngọc thạch, xanh dương, rất nhiều lapis với một viên đá đỏ ăn sâu. Trong một kiếp sống khác của Catherine, là một người Tây Ban Nha và đã sống như một gái làng chơi. Tên cô bắt đầu bằng chữ E và cô sống với một ông già. Trong kiếp sống khác, cô là con gái ngoại hôn của một người cha giàu có. Với rất nhiều danh hiệu, Eric thấy gia huy của gia đình này trên những chiếc vải trong một ngôi nhà lớn. Bà nói rằng Catherine rất đẹp và có những ngón tay bất măng, dài. Cô chơi đàn hạt. hôn nhân của cô đã được sắp xếp. Catherine yêu gia súc, đặc biệt là ngựa và cô đối xử tốt với gia súc hơn những người xung quanh. Trong một kiếp sống ngắn ngủi, Cô là một cậu bé ma rốc, đã chết vì bệnh khi còn rất trẻ. Có lần, cô sống ở Haiti, nói ngôn ngữ này và có liên hệ với việc thực hành ma thuật. Trong một kiếp sống cổ xưa, cô là người Ai Cập và có liên quan đến những nghi lễ an táng của nền văn hóa đó. Cô là một phụ nữ có tóc thắt biếm. Cô có một kiếp sống ở Pháp và Ý. Trong một kiếp, cô sống ở Forensi và có liên quan đến tôn giáo. Sau đó, cô chuyển sang Thụy Sĩ, nơi cô có kết nối với một tu viện. Cô là một phụ nữ và có hai con trai. Cô say mê vàng và những vật chạm trổ bằng vàng. Cô cũng đeo một thánh giá bằng vàng. Ở Pháp, cô từng bị giam ở một nơi tối tăm và lạnh lẽo. Trong một kiếp sống khác, Iris thấy Catherine là đàn ông mặc đồng phục đỏ, có quan hệ với ngựa và lính. Đồng phục màu đỏ và vàng có lẽ là của Nga. Tuy nhiên, trong một kiếp sống khác, cô là một nô lệ người nubitan thời cổ ở Ai Cập. Có lúc, cô bị bắt và tống vào nhà tù. Trong một kiếp khác, Catherine là một người đàn ông Nhật Bản, thường đọc sách và dạy học. Rất uyên bác, ông ấy làm việc trong trường học và sống đến già. Và cuối cùng, có một kiếp sống gần đây hơn trong vai một người lính Đức bị giết trong chiến trận. Tôi rất ngạc nhiên về sự chính xác đến từng chi tiết của những sự kiện trong những kiếp sống trước, theo như mô tả của Iris, sự tương ứng với những hồi ức của riêng Catherine, khi ở trạng thái thôi miên hồi quy thật đáng kinh ngạc tay của kristen bị thương trong trận chiến và sự mô tả y phục cũng như dày của anh ấy cuộc đời của luisa khi làm điếm ở tây ban nha aronda và việc mai táng kiểu ai cập Johan, người chiến binh trẻ mà cổ họng bị cắt do một hiện thân ở kiếp trước của stuart trong khi làng của Stuart bị đốt cháy. Eric, người phi công đức đã chết trận và những trường hợp khác. Cũng có những điều liên quan đến kiếp sống hiện tại của Catherine. Ví dụ, Catherine yêu những viên ngọc màu xanh dương, đặc biệt là đá thiên thanh. Dù rằng, cô chẳng đeo bất kỳ thứ gì trong ngày mà cô làm việc với Iris. Cô luôn yêu gia súc, đặc biệt là ngựa và mèo. Cô cảm thấy an toàn với chúng hơn là với người. Và nếu cô có thể chọn một nơi trên thế giới để viếng thăm, thì đó sẽ là Florence. Dù trên phương diện nào thì tôi cũng không thể gọi trải nghiệm này là một thí nghiệm khoa học đúng nghĩa. Tôi không có cách nào để kiểm soát các biến số, nhưng vì nó đã xảy ra nên tôi nghĩ, Nó có ý nghĩa để nêu ra ở đây Tôi không chắc chắn về những gì đã xảy ra hôm đấy Có lẽ Iris đã sử dụng một cách vô thức khả năng thần giao cách cảm Và đọc những suy nghĩ của Catherine Vì những kiếp sống quá khứ đã có sẵn trong tiềm thức của cô ấy Hay có lẽ Iris thực sự có thể nhận biết thông tin của kiếp trước Bằng khả năng siêu linh của mình Dù gì chăng nữa thì việc đó cũng đã xảy ra. Hai người đã nhận được cùng một thông tin bằng phương thức khác nhau. Những gì Catherine có được là thông qua thôi miên hồi quy. Iris lại đạt được thông qua những kênh siêu linh. Rất hiếm người có khả năng làm được như Iris. Nhiều người tự xưng là bà đồng, thật ra chỉ lợi dụng nỗi sợ hãi, cũng như sự tò mò về những điều không biết của con người. Ngày nay, những kẻ làm thuê và giả mạo bà đồng dường như bất ngờ xuất hiện để lợi dụng tình thế. Sự phổ biến của những cuốn sách như Chênh Vân, Outdoorlin của Shirley Maclean đã mang đến một dòng thác phương thức xuất thần mới. Nhiều người trong số đó đi khắp nơi quảng cáo về sự có mặt của họ ở đó và ngồi trong trạng thái xuất thần rồi phán với thính giả đang mê mẩn và kính sợ những câu vô thưởng vô phạt như Nếu bạn không hòa hợp với thiên nhiên, thiên nhiên sẽ không hòa hợp với bạn. Những tuyên bố này thường được ngân nga bằng một giọng khác hẳn với giọng của chính bà đồng và thường có pha chút âm sắc ngoại quốc nào đó. Những thông điệp mơ hồ và có thể áp dụng cho rất nhiều người khác nhau. Thường thì những thông điệp này liên quan chủ yếu đến những thế giới tâm linh nên khó mà đánh giá được. Điều quan trọng là phải nhổ sạch những gian dối khỏi sự thật để lĩnh vực này không bị mang tai tiếng. Những nhà khoa học hành vi cần phải thực hiện những công việc quan trọng này. Bác sĩ tâm thần cần phải đánh giá các chuẩn đoán, bác bỏ những khuynh hướng bệnh tâm thần giả bệnh và lệch lạc về giao tiếp xã hội Những nhà thống kê, tâm lý và vật lý cũng rất quan trọng trong những đánh giá này và những thử nghiệm chuyên sâu hơn Những tiến bộ quan trọng cần phải được thực hiện trong lĩnh vực này sẽ phải tiến hành bằng một phương pháp luận khoa học Trong khoa học, một giả thuyết được giả định sau khi một loạt những quan sát được đặt ra đầu tiên để giải thích cho một hiện tượng bất kỳ. Giả thuyết này phải được kiểm định trong những điều kiện có kiểm soát. Kết quả của những kiểm định này phải được chứng minh và lặp lại thì mới có thể xây dựng nên lý thuyết. Một khi các nhà khoa học có được cái mà họ nghĩ rằng có thể trở thành lý thuyết, nó phải được các nhà nghiên cứu khác kiểm định đi kiểm định lại và kết quả phải nhất quán. Những nghiên cứu chi tiết chấp nhận của tiến sĩ Joseph P. Wright ở Đại học Duke, của tiến sĩ Ian Stevenson tại Khoa Tâm Thần, Đại học Virginia, của tiến sĩ Gertrude Smiler tại Đại học thành phố New York và của nhiều nhà nghiên cứu nghiêm túc khác đã chứng minh rằng điều đó hoàn toàn có thể làm được. Chương 16 Gần bốn năm trôi qua, kể từ khi tôi và Catherine cùng nhau trải qua chuyện khó tin này, nó đã thay đổi cả hai chúng tôi thật sâu sắc. Thỉnh thoảng, cô ấy có tạt ngang văn phòng của tôi để chào hỏi, hay thảo luận một vấn đề mà cô gặp phải. Cô không bao giờ có nhu cầu, cũng như không mong mỏi sẽ lại được thôi miên hồi quy để đối mặt với một triệu chứng hay để tìm hiểu xem một người mới trong cuộc sống của cô có liên hệ với mình như thế nào trong những kiếp trước Công việc của chúng tôi đã xong Catherine giờ đây hoàn toàn vui thích với cuộc sống của mình không còn bị hủy hoại vì những triệu chứng gây tổn thương Cô đã tìm được cảm giác hạnh phúc và hài lòng mà cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ đạt được Cô không còn sợ bệnh tật hay cái chết Giờ đây Cuộc sống của cô đã có ý nghĩa Và mục đích Khi cô cân bằng và hòa hợp với chính mình Cô tỏa ra Một sự an lành nội tâm Mà nhiều người thèm muốn Nhưng chỉ có rất ít người đạt được Cô cảm nhận nhiều hơn Về tâm linh Với Catherine Những gì đã xảy ra đều rất thật Cô không nghi ngờ tính chân thật Của bất kỳ chi tiết nào Và cô chấp nhận tất cả như một phần kháng khích Xác định cô là ai Cô không quan tâm đến việc theo đuổi nghiên cứu hiện tượng siêu linh Cảm nhận được rằng cô biết Theo cách riêng mà không thể nào học được qua sách vở hay sự giảng giải Những người đang hấp hối Hay có người thân đang hấp hối thường tìm đến cô Họ dường như bị hút về phía cô Cô ngồi và trò chuyện với họ Thế rồi Họ cảm thấy tốt hơn. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi sâu sắc gần như của Catherine. Tôi trở nên có khả năng trực giác hơn, biết nhiều hơn về những phần bí mật, che giấu của bệnh nhân, đồng nghiệp và bạn bè. Tôi dường như biết rất nhiều về chúng, thậm chí ngay cả trước khi tôi cần. Hệ giá trị và mục đích sống của tôi đã chuyển sang hướng nhân bản hơn, ít tích lũy hơn. Những nhà tâm linh, bà đồng, thầy Lan và những người khác xuất hiện thường xuyên hơn trong đời tôi và tôi bắt đầu đánh giá khả năng của họ một cách có hệ thống. Carol cũng đã phát triển cùng tôi. Cô trở nên đặc biệt khéo léo trong việc tư vấn về vấn đề sống và chết. Giờ đây, cô ấy cũng đang điều hành những nhóm hỗ trợ các bệnh nhân đang hấp hối vì bệnh S. Tôi đã bắt đầu thiền định. Thứ mà mãi đến gần đây tôi vẫn nghĩ chỉ có người theo Ấn Độ giáo với những người dân California mới thực hành. Những bài học được truyền qua Catherine đã trở thành một phần ý thức trong đời sống thường nhật của tôi. Luôn nhớ đến ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống và của cái chết, như là một phần tự nhiên của sự sống. Tôi trở nên kiên nhẫn hơn, thông cảm hơn, yêu thương hơn. Tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm hơn với những hành động của mình dù tiêu cực hay cao quý. Tôi biết sẽ có giá phải trả cho mọi thứ. Thật sự là gieo gió, ắt phải gặp bão. Tôi vẫn viết những công trình khoa học, giảng bài tại các hội thảo chuyên môn và điều hành khoa tâm thần học. Nhưng giờ đây, tôi đứng trong cả hai thế giới. Thế giới hiện tượng của năm giác quan trình hiện qua những cơ thể cũng như nhu cầu vật chất của chúng ta và thế giới kỳ diệu hơn của không gian phi vật chất. Trình hiện bằng tâm hồn và linh hồn của chúng ta. Tôi biết rằng những thế giới này kết nối với nhau và tất cả đều là năng lượng. Tuy nhiên, dường như chúng ta lại rất cách biệt nhau. Công việc của tôi là kết nối những thế giới này thực hiện những tài liệu cẩn trọng và khoa học về tính thống nhất của thế giới đó Gia đình tôi cũng được thịnh vượng Carol và Amy trở nên có khả năng siêu nhiên hơn thông thường và chúng tôi vui vẻ khuyến khích phát triển hơn nữa những kỹ năng này Jordan đã trở thành một cậu thiếu niên mạnh mẽ và có tư chất hấp dẫn một nhà lãnh đạo bẩm sinh cuối cùng tôi trở nên ít cứng nhắc hơn và thỉnh thoảng cũng có những giấc mơ bất thường. Trong suốt vài tháng sau phiên trị liệu cuối cùng của Catherine, một khuynh hướng kỳ dị bắt đầu xuất hiện trong giấc ngủ của tôi. Thỉnh thoảng, tôi có một giấc mơ sống động trong đó tôi hoặc là đang lắng nghe một bài giảng hoặc đang đặt những câu hỏi cho giảng viên. Tên của thầy giáo trong giấc mơ là Philo. Lúc tỉnh lại, Đôi lúc tôi nhớ một vài nội dung đã được thảo luận nên ghi lại vắn tắt. Tôi cũng đưa vào đây vài ví dụ. Đầu tiên là một bài giảng và tôi nhận ra ảnh hưởng trong thông điệp của các bậc thầy. Sự thông thái đạt được rất chậm. Sở dĩ như vậy là vì tri thức trí năng. Để có thể đạt được dễ dàng thì phải chuyển đổi thành cảm xúc hay tiềm thức, tri thức. Một khi đã được chuyển đổi, dấu ấn này là vĩnh viễn. Hành vi thực tế là chất xúc tác cần thiết cho phản ứng này. Nếu không có hành động, những khái niệm sẽ tàn úa và phai mờ. Kiến thức lý thuyết mà không có áp dụng thực tế thì không đủ. Sự cân bằng và hài hòa ngày nay bị bỏ mặt, dù chúng là những nền tảng của sự thông thái. Mọi chuyện đều bị làm cho thừa thải. Con người bị thừa cân vì ăn quá mức. Những người chạy bộ, bỏ mặt vẻ ngoài của họ và những người khác vì họ chạy quá mức. Con người dường như tham lam quá mức. Họ uống quá nhiều, hút quá nhiều, chè chén quá nhiều, hay quá ít, nói quá nhiều chuyện vô nghĩa, lo lắng quá nhiều, nghĩ quá nhiều rằng trắng đen rạch rồi. Có tất cả, hay trắng tay, Đây không phải là bản chất của thiên nhiên. Trong thiên nhiên có sự cân bằng, thú vật hủy hoại số lượng nhỏ, những hệ sinh thái không hủy diệt hàng loạt, cây cối bị tiêu thụ để rồi tăng trưởng, các nguồn dưỡng chất được hấp thụ để rồi lại được làm đầy, hoa để thưởng thức, quả để ăn, nhưng rễ thì được bảo tồn. Con người không học được sự cân bằng nói gì đến thực tập nó, Họ bị dẫn dắt bởi thói hấu ăn và tham vọng, bị lèo lái vì sự sợ hãi. Theo hướng này thì cuối cùng họ sẽ tự hủy diệt, nhưng thiên nhiên sẽ sống còn, ít nhất là thực vật sẽ còn. Hạnh phúc thực sự có gốc rễ trong sự giản dị, khuyên hướng thừa mứa trong suy nghĩ và hành động đã làm hao mòn hạnh phúc. Sự thừa mứa làm vẫn đục những giá trị căn bản, những người mộ đạo nói với chúng ta rằng hạnh phúc đến từ việc làm cho trái tim mình tràn ngập yêu thương, đến từ đức tin và hy vọng, đến từ sự thực hành lòng khoan dung và lan và lan tỏa tình nhân ái. Họ hoàn toàn đúng, với những thái độ này, sự cân bằng và hài hòa thường sẽ thể hiện. Đây là trạng thái hiện tiền tập hợp. Trong những ngày này Chúng là một trạng thái đà chuyển biến của tâm thức. Dường như con người không ở trong trạng thái tự nhiên của họ khi ở trên trái đất. Họ phải đạt đến trạng thái chuyển biến để có thể đổ đầy chính mình bằng tình yêu và lòng khoan dung cũng như sự giản dị, để cảm nhận sự tinh khiết, để chính mình rũ bỏ nỗi sợ kinh niên. Làm sao để một người có thể đạt đến trạng thái chuyển biến, một hệ giá trị khác, và khi đã đạt đến làm thế nào để duy trì câu trả lời có vẻ rất đơn giản đó là mẫu số chung cho mọi tôn giáo con người là bất tử và những gì chúng ta hiện đang làm là đang học những bài học của mình tất cả chúng ta đều ở trong trường học mọi chuyện hết sức đơn giản nếu bạn có thể tin vào sự bất tử nếu một phần của con người là bất diệt Và có rất nhiều chứng cứ cũng như lịch sử cho thấy như thế. Vậy tại sao chúng ta đang làm những điều tồi tệ đến vậy cho chính mình? Tại sao chúng ta giảm lên hay vượt qua những người khác chỉ vì cái được cá nhân trong khi thật ra chúng ta đang trượt mất bài học của chính mình? Cuối cùng, tất cả chúng ta dường như sẽ đi đến cùng một nơi dù với những tốc độ khác nhau không ai vĩ đại hơn ai. Hãy suy xét những bài học này, về mặt trí tuệ thì những câu trả lời vẫn luôn có sẵn ở đó, nhưng chúng cần phải được thực hiện hóa bằng sự trải nghiệm, để làm cho tiềm thức in dấu vĩnh viễn bằng cách cảm xúc hóa và thực hành khái niệm này, đó là chìa khóa. Ký ức hóa những trường chủ nhật vẫn chưa đủ tốt. Trường chủ nhật Sunday School hay còn gọi là Sabbath School là một hình thức dạy học cho mọi người thường là trẻ em ở các nhà thờ thiên chúa giáo vào Chủ nhật. Những trường học đầu tiên được thành lập vào những năm 1780 để dạy trẻ em học, đọc, viết, kiến thức kinh thánh. Đây là sáng kiến của chủ bút Robert Greikester. Ủng hộ bằng miệng mà không hành động thì chẳng có chút giá trị gì. Thật dễ dàng để học, hay để nói về tình yêu và lòng khoan dung cũng như đức tin, Nhưng để làm được, để cảm nhận được, thì gần như cần phải có sự chuyển biến trong trạng thái của tâm thức. Không phải là trạng thái nhất thời đạt được nhờ ma túy, rượu, hay những cảm xúc ngoài ý muốn. Trạng thái lâu bền này đạt được nhờ tri thức và sự hiểu biết, Nó được duy trì nhờ những hành vi vật lý Bằng hành động và việc làm Bằng thực tập Đó là chọn lấy một vài điều gần như là phép lạ Và chuyển biến nó thành sự quen thuộc hàng ngày bằng thực tập Biến nó thành một thói quen Hiểu rằng không ai vĩ đại hơn người khác Cảm nhận nó Thực tập giúp đỡ người khác Tất cả chúng ta đều đang chèo chung một con thuyền Nếu chúng ta không cùng nhau hợp lực Thì sẽ chỉ còn lại cây cỏ cô đơn xiết bao Một đêm khác Trong một giấc mơ Tôi đang đặt câu hỏi Tại sao người lại bảo rằng Tất cả đều bình đẳng Thế mà những sự trái ngược hiển nhiên Đang tác vào mặt chúng ta Bất bình đẳng về đạo đức Sự điều độ Tài chính Quyền lợi Khả năng và tài năng Trí tuệ Năng lực Toán học vô số những thứ khác. Câu trả lời là một phép ẩn dụ. Điều đó cũng giống như một viên kim cương lớn có thể tìm thấy trong từng con người. Hãy tưởng tượng một viên kim cương cao ba tấc Viên kim cương có một ngàn mặt cắt, nhưng những mặt này đang bị phủ bụi bẩn và nhựa đường. Công việc của linh hồn là chùi sạch từng mặt này, cho đến khi bề mặt của nó sáng bóng đến mức có thể phản chiếu màu sắc của cầu vồng giờ đây một vài người đã lau sạch nhiều mặt làm ánh lên nhiều tia sáng những người khác chỉ mới tìm cách lau sạch vài mặt cắt họ không thể lấp lánh bằng tuy nhiên bên dưới bụi bẩn bên trong ngực của anh ấy hay cô ấy mỗi người đều sở hữu một viên kim cương rực rỡ có một ngàn mặt cắt lấp lánh viên kim cương hoàn hảo chẳng chút tỳ vết. Sự khác biệt duy nhất giữa con người là số mặt được lau sạch, nhưng tất cả các viên kim cương là như nhau và mỗi viên đều hoàn hảo. Khi tất cả các mặt được lau sạch và từ đó tỏa ra phổ ánh sáng, viên kim cương trở về với năng lượng tinh khiết vốn có là nguồn gốc của nó, ánh sáng được duy trì Dường như quá trình dùng để chế tác kim cương được giải phóng Mọi áp lực được giải tỏa Năng lượng tinh khiết tỏa ra trong cầu vòng ánh sáng Và ánh sáng sở hữu ý thức và tri thức Và tất cả kim cương đều hoàn hảo Thỉnh thoảng, những câu hỏi thì phức tạp Nhưng câu trả lời lại đơn giản Tôi phải làm gì? Tôi hỏi trong một giấc mơ Tôi biết là tôi có thể xử lý và chữa lành những người đau đớn. Họ đến gặp tôi với số lượng nhiều hơn khả năng xử lý của tôi. Tôi rất mệt mỏi. Tuy nhiên, liệu tôi có thể nói không khi họ rất cần mà tôi thì có thể giúp họ không? Liệu có đúng không khi nói không đã đủ rồi? Vai trò của ông không phải là một nhân viên cứu hộ. Đó là câu trả lời. Ví dụ cuối cùng mà tôi sẽ trình bày là thông điệp cho những bác sĩ tâm thần khác Tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng từ một giấc mơ Trong đó tôi đang giảng bài Trong trường hợp này là cho các thính giả gồm rất đông những bác sĩ tâm thần Trong trào lưu ồ ạt y khoa hóa ngành tâm thần học Điều quan trọng là chúng ta không được từ bỏ truyền thống giảng dạy nghề nghiệp của chúng ta Mặc dù đôi lúc mơ hồ, chúng ta là những người vẫn phải trò chuyện với bệnh nhân của mình, kiên nhẫn và cảm thông. Chúng ta vẫn dành thời gian để làm việc này. Chúng ta cổ vũ cho sự hiểu biết ý niệm bệnh tật, chữa lành bằng sự hiểu biết, và ảnh hưởng đến việc phát hiện những tri thức tự thân, chứ không chỉ là những tia laser. Chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng niềm hy vọng để cứu chữa. Trong những ngày tháng này, ngành y khoa khác đang nhận thấy rằng những hướng tiếp cận truyền thống trong chữa trị cực kỳ kém hiệu quả, tốn thời gian và không ổn định. Họ thích kỹ thuật hơn là trò chuyện, phân tích hóa học máu do máy tính thực hiện hơn là phân tích hóa học mang tính cá nhân bác sĩ, bệnh nhân trong chữa trị bệnh nhân và mang lại sự thỏa mãn cho các bác sĩ. Hướng tiếp cận y khoa lý tưởng, đạo đức, làm thỏa mãn từng người đã nhường chỗ cho hướng tiếp cận kinh tế, hiệu quả, cách ly và hủy hoại sự thỏa mãn. Bệnh nhân cảm thấy hối hả và trống rỗng, không được quan tâm. Chúng ta nên tránh bị cám dỗ bởi công nghệ cao. Hơn thế nữa, chúng ta nên làm gương cho các đồng nghiệp của mình. Chúng ta nên thể hiện sự kiên nhẫn, hiểu biết. Và cảm thông đã giúp đỡ như thế nào cho cả bệnh nhân và bác sĩ, dành nhiều thời gian hơn để chuyện trò, dạy dỗ, đánh thức hy vọng và kỳ vọng phục hồi. Những phẩm chất của bác sĩ chữa trị đã bị lãng quên phần lớn. Đây là những điều mà chúng ta phải luôn luôn dùng cho chính mình và làm hình mẫu cho những bác sĩ đồng nghiệp. Công nghệ cao là điều tuyệt vời trong nghiên cứu và thúc đẩy sự hiểu biết về bệnh tật và dịch bệnh của con người. Nó có thể làm công cụ lâm sàng vô giá, nhưng sẽ không bao giờ thay thế được những đặc điểm cá nhân nội tại và những phương pháp của một bác sĩ. Tâm thần học có thể là chuyên ngành y khoa đáng kính trọng nhất. Chúng ta là những thầy giáo, chúng ta không được từ bỏ vai trò này. Vì sự thể nhập Đặc biệt là hiện nay Tôi vẫn có những giấc mơ như thế dù chỉ thỉnh thoảng Thường thì trong khi thiền định hay đôi khi là trong khi đang lái xe trên đường cao tốc Hay thậm chí trong khi đang mơ màng Những câu chữ, ý tưởng và hình ảnh như thế sẽ bật ra trong tâm trí tôi Những thứ này dường như rất khác biệt với ý thức Cách suy nghĩ thông thường hay ý niệm của tôi Chúng thường xuất hiện rất đúng lúc Và giải quyết những thắc mắc Hay vấn đề mà tôi đang gặp phải Tôi dùng chúng cho việc trị liệu và cuộc sống hàng ngày Tôi xem những hiện tượng này Như là sự mở rộng khả năng trực giác của mình Và tôi được chúng khích lệ Với tôi Chúng là những dấu hiệu cho thấy Tôi đang tiến đúng hướng đi Ngay cả khi tôi phải đi một con đường rất dài, tôi lắng nghe những giấc mơ và trực giác của mình. Khi tôi làm vậy, mọi chuyện dường như đâu vào đấy. Khi tôi không làm vậy, có vài chuyện sẽ bị lệch lạc. Tôi vẫn cảm nhận các bậc thầy đang ở quanh mình. Tôi không biết chắc là liệu những giấc mơ và trực giác của mình có bị tác động của họ hay không. Nhưng tôi e rằng có. Các bạn thân mến, chiều thứ 6 vừa hoàn thành xong phần kết của quyển sách ám ảnh từ kiếp trước, bí mật của sự sống và cái chết. Qua quyển sách này, chiều thứ 6 tin rằng chúng ta đã học được rất nhiều bài học và từ đó rút ra kinh nghiệm áp dụng với thực tế cuộc sống của mình. Chiều thứ 6 tin rằng, ẩn sâu bên trong mỗi con người chúng ta là viên kim cương với hàng ngàn mặt cắt. Chúng ta như những chú ông thợ đang miệt mài, cần mẫn, lau từ mặt cắt này sang đến mặt cắt khác, lau từ kiếp này sang đến kiếp khác, cốt lõi sao cho, cuối cùng, hiện ra giá trị chân thật của bản thân là một viên kim cương sáng lấp lánh, tinh khiết. Như Catherine trong câu chuyện này, cô ấy đã trải qua 86 kiếp trên trái đất này, và cô ấy vẫn sẽ tiếp tục công việc lau bụi cho các mặt cắt cho viên kim cương của mình. Những bài học về các món nợ thì cũng giống như trong Phật giáo về chuyện nhân quả. Có vay là sẽ có trả. Vì vậy, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta chịu thiệt thòi một chút, cứ coi như là mình cố gắng trả những món nợ từ những kiếp trước. Và kiếp này, Chúng ta cố gắng đừng gieo những món nợ, để kiếp sau chúng ta lại sẽ phải trả và học lại bài học đó nữa. Cuộc sống đôi khi có những chuyện xảy ra không nằm trong mong muốn của mình, nhưng hãy cố gắng nhưng nhịn, kiên nhẫn và tha thứ, bao dung tình thương, thì chiều thứ sáu nghĩ rằng có chuyện gì cũng sẽ vượt qua hết. Chúc các bạn một ngày nhiều năng lượng và luôn vui vẻ trong cuộc sống.